Tống Yểu Yểu như mày, nghĩ thầm khó trách Trung Ly tuyết lòng tốt như vậy đâu, nguyên lai like là bởi vì Trung Ly. Cái này tính cách lãnh đạo nữ sinh, một khi đề cập đến nhà mình ca ca, liền biến thành phan nao tàn, nộng nghiết giữ gìn. Nàng càng phải cản, Trung Ly huyển càng phải cho người ta xem. Né tránh gian, di động băng mà rớt đến trên mặt đất, hấp dẫn mấy người ánh mắt. Tống Yểu Yểu lơ đãng túi đầu, đồng tử trợt co chặt. Mặt trên nữ sinh nhìn màn ảnh, bối cảnh là màu lam, hẳn là giải phẫu trước chụp ảnh chụp. đen nhánh đầu tóc qua vai, mắt hạnh tiểu mũi, không tính đặc biệt kinh diễm, lại là rất nhiều nam sinh đều sẽ thích nhu nhược động lòng người loại hình. Nhưng này đều không phải làm Tống Hiểu Hiểu kinh ngạc nhất, để cho nàng kinh ngạc chính là, trên ảnh chụp gương mặt kia, rõ ràng là Tĩnh Uyển. Hoắc Ninh hi kinh ngạc mặt danh, hắn như là đã chịu cực đại tâm lý đánh sâu vào, vừa rồi vẫn là mặt vô biểu tình, lúc này lại giật mình nhìn Chung Ly Uyển, ý đồ từ trên mặt nàng, nhìn ra chút dấu vết để lại. Càng xem, càng là kinh ngạc. Mặt hình giống, thân cao dáng người đều cực giống, trừ bỏ đôi mắt biến thành âu thức đại song, cái mũi đĩnh kiểu chút ngoại, còn lại bộ vị, ở ảnh chụp đối chiếu hạ, thế nhưng cùng ảnh chụp không có sai biệt. Cái gì? Vương gia du cùng Diệp Mỹ thần đã tự động im tiếng, các nàng lại hạt, cũng có thể nhìn ra chút tương tự chỗ. Trung ly Uyển còn có chút mờ mịt, nàng chấp chấp mắt, trở tay chỉ chỉ chính mình, hỏi, ngươi ở kêu ta? Ngượng ngùng chúng ta đi trước cái toilet trung ly tuyết thái độ khác thường, cường thế tốn trung ly Uyển liền đi. Tống Yểu Yểu chớp chớp mắt, xoay người lại nhặt kia bộ di động. Một cái tay khác tựa hồ cũng phải đi nhặt, hai người tay lơ đẳng chạm vào, Tống Yểu Yểu còn không có phản ứng lại đây, hoác ninh hy đã bay nhanh rút ra tay. Tống Yểu Yểu thuận thế vớt lên di động, đem kia bức ảnh phóng đại. Nhìn nhìn, nàng đột nhiên liền cười thành, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Không dám nói lời nào vương ra du diệp Mỹ thần ngốc ngốc nhìn Tống Yểu Yểu. Nàng khí thế giống như lập tức trở nên sắc bén lên, mặt vẫn là gương mặt kia. Lại nhiều vài phần làm người không dám nhìn thẳng sâm lược cảm, ý cười không đạt đáy mắt. Quay ngựa tới như vậy đột nhiên, đảo làm Tông Yểu hiểu có chút ngoài ý muốn. Nàng đem điện thoại hướng trên bàn một phóng, đứng dậy ta còn có việc, các ngươi từ từ ăn. Dứt lời, nhấc chân ra tiểu điếm. Tông Yểu Yểu, ngươi. Phía sau, Hoác Ninh ghi đuổi theo hai bước, cửa kính nửa khai. Trở về ăn cơm đi. Tông Yểu Yểu cũng không quay đầu lại xua xua tay, không lưng lên xe, thực mau rời đi. Chờ Trung Ly tuyết túm trên mặt ướt dầm dề Trung Ly huyển khi trở về, tống hiểu hiểu đã không ở vị trí thượng. Trung Ly tuyết tầm mắt lóe lóe, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Trung Ly huyển, ngươi đừng nghĩ ta thế ngươi giấu giếm, chuyện này ta sẽ đúng sự thật nói cho ca ca. Xem hắn còn có thể hay không thích ngươi. Hoác Ninh Hy nhìn chầm chầm Trung Ly huyển, nhất thời không biết nói cái gì hảo. trầm ngâm một lát, mới hỏi, ngươi này đã hơn một năm, đều ở nước ngoài. Cái gì đã hơn một năm? Trung Ly huyển thanh tỉnh không ít, ta là hoa tiểu Từ sinh ra khởi liền ở nước ngoài lớn lên A. Không có khả năng. Hoác ninh hi như mày, ngươi đều không nhớ rõ. Trung Ly huyển càng cảm thấy kỳ quái, nàng gõ gõ đầu. A. Hào vượng Nàng lung lay hướng ngoài cửa đi, Trung Ly tuyết nhìn nàng một cái. Đối vương gia du cùng Diệp Mỹ thần nói, có thể hay không phiền toái các ngươi, chuyện này đừng nói đi ra ngoài. Hẳn là về Trung Ly tuyết chỉnh dung sự, vương gia du cùng Diệp Mỹ thần lập tức gật đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói bậy. mươi 1174 người sờ nàng. Đốc đốc đốc. Hoắc Cửu Thanh âm ở thư phòng ngoại vang lên, "Tống tiểu thư, Lưu bác sĩ kêu ngài đi một chuyến." Tống tiểu hiểu phiên thư động tác một đốn, lập tức đứng lên. Mới vừa bán ra bước chân, cổ tay đã bị nắm lấy, nam nhân ánh mắt ở trên người nàng đánh giá, ẩn ẩn lộ ra quan tâm, bị bệnh. "Không." Tống Điểu hiểu, hiểu khụ thanh, ở hắn thâm thúy dưới ánh mắt, có chút xấu hổ, ngượng ngùng giải thích, "Ta." Lộng trở về cá nhân. Không khí đình trệ nháy mắt. hoác vân khuyết chậm rãi chậm rãi nhúng mày ngón tay rất có hứng thú mà ở cổ tay thượng vớt ve người hắn ánh mắt hứng thú xem Tống yểu yểu một trận trột dạng cũng may hoác vân khuyết không có miệt mài theo đuổi ý tứ thực mau buông tha nàng đi thôi Tống yểu yểu thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức cất bước liền chạy lưu dục ở hoắc trạch đái nộ cực hảo có đơn độc một đống lâu là cho hắn dùng lâu một là các loại chữa bệnh thiết bị tầng hầm ngầm lại bị hắn kiến thành một cái phòng thí nghiệm tống yểu yểu vẫn là lần đầu tiên đến phía dưới tới nghe được tiếng bước chân lưu dục đứng ở kim loại ngoài cửa chiều nàng nhết miệng hắc hắc cười tống tiểu thư ngươi tới còn rất nhanh thanh niên ăn mặc một thân áo bờ lật trắng một đầu tóc ngắn hơi cuốn xoá tung làm hắn nhìn qua giống mới 20 mươi suất đầu giống nhau tuổi trẻ quá mức áo bờ lật trắng gắn vào trên người hắn không giống trị bệnh cứu người thiên sư áo trắng đảo như là màn ảnh minh tinh nghệ sĩ người đâu tống yểu yểu gật gật đầu đi qua đi hỏi Còn không có tỉnh Lưu Dục ghi vào vân tay, môn ở hai sườn chậm rãi kéo ra, cái này nữ không phải tinh tế chi chiến cái kia bạo lực lò lì sao. Nàng như thế nào tới Hoa Quốc? Sách, ta phía trước xem điện ảnh thời điểm còn rất thích nàng, không nghĩ tới nàng mặt cư nhiên không phải vừa giáp xong. Hắn nói dài dòng nói dài dòng, miệng căn bản dừng không được tới. Tống Yểu Yểu ánh mắt chầm xuống, ánh mắt rơi xuống ở phâu thuật trên đài nằm chung ly huyền trên người, xác định. Hoa! Lưu Dục nghe Tống Yểu Yểu lời này lập tức diễn tinh bám vào người, đôi tay phủng tâm bi thường nói, "Tống tiểu thư ngài cư nhiên không tin ta. Ngài có thể không tin con người của ta, nhưng không thể nghi ngờ ta chuyên nghiệp tiêu chuẩn." "Ô ô ô ta không thuận theo, ta không thuận theo." Hoắc Cửu mắt lại nhìn, thấy thế cảnh cáo mà liếc hắn liếc mắt một cái. Tống tiểu thư coi chính sự, người tốt nhất an tĩnh một chút. Khu Liêu Dục mở mắt ra, nhìn đến Tống Diểu hiệu quả nhiên biểu tình lạnh băng, một bộ tâm tình rất kém cỏi bộ dáng. Hắn ho khan một tiếng, đi lên trước cầm lấy báo cáo bắt đầu cùng tống hiểu hiểu nói chuyện ta tra qua nàng toàn thân trên dưới đều có động quá đến dấu vết trên mặt đã làm mắt bộ giải phẫu còn có long mũi giải phẫu môi cùng gương mặt trải qua acid hy lụ rồ nịt bỏ thêm vào cho nên sẽ có vẻ có điểm trẻ con phì bộ ngực cũng làm quá long ngực giải phẫu bên trong có giả thể nói đến này đó khi lưu dục ngữ tốc thực mau một bên nói vừa đi đến hôn mê trung ly luyện trước mặt cấp tống hiểu hiểu ý bảo cho nàng làm chỉnh dung bác sĩ giải phẫu rất cao minh cơ hội nhìn không ra chỉnh dung dấu vết. bất quá chỉnh dung sao lưu dục cười một cái, nhưng phạm là động đau tử, chẳng sợ lại tự nhiên cũng có thể bắt giữ đến dấu vết để lại. đặc biệt là đem người hôn mê ném đến giải phẫu trên đài cẩn thận kiểm tra. tông điều hiểu tầm mắt từ trung liễn cánh mũi phía dưới kia rất nhỏ đến không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được vết xẻo thượng sẽ qua. đông nhiên nói ngươi sợ nàng? bá. hoắc cửu cùng hoắc thất biểu tình đồng bộ, bá quay đầu, tầm mắt dừng ở lưu dục trên người. Lưu dục cương tại chỗ, đối mặt hai người phảng phất hiện trách ánh mắt, hắn chừng lớn hai mắt, hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm. Sao có thể? Ta đối nàng lại không có hứng thú. Hoác thất nhắc nhở, ngươi vừa rồi còn nói ngươi rất thích nàng. Lưu dục không lời gì để nói, hỏng mắt giống to, đó là nhằm vào nhân vật. Nhân vật hiểu không? Ta thích chính là cái kia nhân vật. Lại không phải nàng bản nhân. Hoác thất, Nga. Hoác Cửu, Nga. Tống điểu hiểu lật xem văn kiện. Hai nhĩ không nghe thấy bên người sự. Lưu Dục cảm thấy chính mình là rơi vào hoàng hà tẩy không rõ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người. Lao tử nếu muốn tìm nữ nhân, còn cần dùng loại này thủ đoạn. Hoác thất, ha ha. Lưu Dục, mẹ nó. Hắn u hoán mà quay đầu, nhìn về phía Tống Yểu Yểu, Tống Tiểu thư đây là ngài muốn kết quả sao? Hắn so đậu Nga còn đoan đâu? Tống Yểu Yểu mí mắt gục xuống, nhàn nhạt nói, Nga, ta nói dỡ Phúc vốn dĩ chính là tới xem náo nhiệt hoác thất tức khắc nhịn không được, ôm bụng cười ha ha lên. Lưu dục không ngừng mà hít sâu, bật hơi, hít sâu. Sau đó tại nội tâm an ủi chính mình, đây là lao bản nương, nhẫn, nhịn xuống. Tông điều hiểu, hiểu là tin tưởng lưu dục chuyên nghiệp tiêu chuẩn, hàn nếu nói chung ly biển sắc thật chỉnh quá dung, kia tuyệt đối là thật sự. Nàng ánh mắt nặng nề, giờ nờ a ghép đôi làm như thế nào. Nàng vừa dứt lời, bên kia dụng cụ liền tích một tiếng, lưu dục lập tức thu liễm khoa trương biểu tình. bước nhanh đi qua, không lưng xem xét dụng cụ, cũng đem mặt trên số liệu truyền đến máy tính, tiếp đón Tống Yểu Yểu tới xem. gì? Tống tiểu thư, ngài muốn tra người cùng nữ nhân này là cái gì quan hệ a? làm sao vậy? Tống Yểu Yểu cúi người, đôi tay chống ở trên bàn, nhìn về phía máy tính. từng hạng số liệu Tống Yểu Yểu có lẽ xem không hiểu, nhưng mặt trên chỉ số lại rõ ràng ánh vào nàng mi mắt. này rõ ràng là một người a. Lưu Dục nhỏ giọng hỏi, Tống tiểu thư. ngài nên không phải là lấy cùng cá nhân giờ A hàng mẫu cho ta đi giọng nói lạc toàn bộ phòng thí nghiệm không khí tựa hồ đều trầm xuống dưới trong không gian chỉ có dụng cụ ngẫu nhiên phát ra lạnh băng nhắc nhở âm hắn cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói rụt rụt cổ thầm nghĩ cùng lão bản ở bên nhau lâu rồi tống hiểu hiểu khí thế cũng càng ngày càng cường trầm khuôn mặt không nói lời nào thời điểm thật quái dọa người trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện đột nhiên lưu dục nhớ tới cái gì nói đúng rồi Tống tiểu thư, ta tự cấp nàng làm kiểm tra thời điểm, còn tra ra nàng hẳn là chịu qua trọng thương, ta suy đoán là thai nạn xe cộ. Nàng xương đùi từng có đứt gãy, não bộ chịu quá bị thương. Còn có nàng cánh tay phải, cũng gãy xương quá. Người xương cốt chịu quá thương, chẳng sợ khép lại lúc sau, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Tựa như có người, chẳng sợ thương hảo, vừa đến trời đầy mây trời mưa, xương cốt phùng đều sẽ đau giống nhau. Cánh tay phải gãy xương quá. Trâm mắt Tống yểu yểu đông nhiên cười nhẹ thanh. Cái này nàng quen thuộc A. Cũng không phải là bái nàng bàn tặng sao. Nàng phía trước thế nhưng còn hoài nghi chung ly tuyết mới là chỉnh dung sau Tống tĩnh luyện, lại không nghĩ rằng thông minh phản bị thông minh lầm. Người này vẫn luôn liền ở nàng mí mắt phía dưới. Tống tiểu thư lưu dục nghe nàng tiếng cười, cảm giác cả người mau mau, hắn trà sát cánh tay thật cẩn thận đánh giá Tống hiểu hiểu Tống yểu hiểu lại không có miệt mài theo đuổi tâm tư. Vất vả ngươi cái này kiểm tra liền đến này kết thúc đi nàng xoay người đi ra phòng thí nghiệm hoắc cửu đem nàng đưa trở về hoắc cửu túi đầu hẳn là ở tống yểu yểu đi rồi bay nhanh nhìn mắt trên giường còn ở hôn mê trung lý huyền liếc mắt một cái nga không đúng phải nói là tống tĩnh huyền chương một tống yểu yểu sau khi trở về liền ngồi ở lầu hai ngắm cảnh trên đài phát ngốc hoắc vân khuyết nghe được hoác thất nhắc tới việc này liền tìm lại đây nữ hài đôi tay ôm chân quẫn ngồi ở ghế dựa xuất thần nhìn nơi xa ánh mặt trời quanh thân là vứt đi không được gáp xuất thấp. Hoắc Vân Khuyết phóng nhẹ bước chân đi qua đi, túi người từ phía sau vòng lấy nàng. "Làm sao vậy?" "Ca ca." Tống Điểu Diểu mi mắt run rẩy, bừng tỉnh hoàn hồn. Nàng nghiêng đầu, dán Hoắc Vân Khuyết khuôn mặt nhẹ nhàng cọ cọ, thanh âm hạ xuống, "Ta có chút không nghĩ ra." Ân. "Phương tiện cùng ta nói nói." Hoắc Vân Khuyết ôn hòa hỏi. Tống Điểu Diểu giật giật, vươn tay ý bảo Hoắc Vân Khuyết ôm. Hoắc Vân Khuyết chuyển tới phía trước, đem Tống Điểu Diểu bế lên tới. Chính hắn ngồi vào tống yếu yếu ban đầu vị trí thượng, tống yếu yếu tắc ngồi vào trong lòng ngực hắn. Vẫn không nhúc đích, giống cái ngoan ngoãn đại hình con rối. Tống yếu yếu thấp thấp đem nàng phát hiện hết thầy nói, ta tổng cảm thấy không đúng lắm, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị ta đã biết đâu. Nàng không nên hảo hảo giấu ở trung ly tuyết phía sau, trộm cho nàng ngáng chân sao? Hoác vân khuyết rũ mi mắt, con người đen tối không rõ. Hắn ôn hòa một chút một chút nhẹ nhàng vỗ về tống yếu yếu phát, không có nhiều giải thích cái gì. Mà là đem chuyện này giao cho nàng chính mình giải quyết. Không nghĩ ra có thể tạm thời phóng một bên, có lẽ là thời điểm không đến. Có lẽ ngày nào đó liền minh bạch. Tống Yểu Yểu nghe vậy nâng lên đầu liếc mắt nhìn hắn, biểu môi, ta còn muốn cho ngươi cho ta ý kiến đâu? Nếu không ta giúp ngươi cha. Hoác Vân Khuyết cười nhẹ nói. Nghe được lời này, Tống Yểu Yểu lập tức lắc đầu, không cần. Nàng bẹp miệng, lại mềm và toa tiếng Hoác Vân Khuyết trong lòng ngực. Ta tổng không thể cái gì đều dựa vào ngươi, hơn nữa ta cảm thấy Này hết thể đều là vận mệnh chú định chú định sự, chỉ có thể từ ta tới kết thúc. Người A. hoắc Vân Khuyết đúng là biết, cho nên mới không có nhúng tay. kỳ thật Tống Yểu Yểu làm sự, hắn chỉ cần tưởng, không có một kiện có thể giấu giếm được lô thai hắn. Hắn xác thật có thể cả đời đem Tống Yểu Yểu hộ ở cánh chim dưới, chỉ là hắn sở hiểu biết Tống Yểu Yểu, không phải cái loại này cam nguyện đương thố ti hoa nữ hài tử. Nàng có chính mình chủ ý, chính mình sự nghiệp. Muốn làm cái gì cứ việc làm chính là hoắc Vân Khuyết đem nàng ôm ở trong ngực, như là ở hống hải tử, ta sẽ không lại làm người bị thương. Liên tính là cùng toàn thế giới là địch, đều sẽ không tiếc. Đây là cái gì? Hạ Nhiêu đang ở hống hải tử, hải tử dần dần lớn, nàng cũng nhẹ nhàng không ít. Nàng đem hải tử giao cho bảo mẫu, chính mình đi giặt sạch bắt tay, lúc này mới tiếp nhận túi văn kiện mở ra. Đương thấy rõ bên trong nội dung, hạ Nhiêu kinh hỉ văn phần. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn tông hiểu hiểu hiểu hiểu đây là tông yểu yểu cười ngồi xổm hải tử bên người cho hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ ngươi phía trước không phải nói muốn muốn cùng ta hợp tác chúng ta cùng nhau làm buôn bán vẫn là nói hạ nhiêu tỷ ngươi hiện tại tương đối tưởng ở nhà mang hải tử sao có thể hạ nhiêu vui dạo rực hoan trách mà hoành nàng sóng mắt lưu chuyển phong tình động lòng người xem càng thêm làm người không rời được mắt sinh hải tử hạ nhiêu đấy đã không ít lại mỗi ngày ngốc tại trong nhà hiếm khi tiếp xúc ánh mặt trời làn da bạch như là sữa bỏ phao ra tới gọi người thậm chí muốn lấy nàng cùng mới sinh ra tiểu bảo bảo so một lần đến tột cùng là ai làn da nộn một ít hạ nhiêu tỷ ngươi còn ở dùng phía trước phương thuốc đúng vậy hạ nhiêu vớt làn da cảm khái ta trước kia làn da cũng coi như tốt nhưng cùng hiện tại so còn kém một mảng lớn yểu yểu chúng ta mỹ phẩm dưỡng da nếu là làm ra tới tuyệt đối sẽ bán được bán hết nàng lời thề son sắt nói rõ ràng sản phẩm còn không có làm ra tới nàng lại tự tin cực kỳ Tống Yểu Yểu má lún đồng tiền hăng sâu, cười rộ lên hai mắt con cong giống như trăng non, hạ nhiêu tỉ liền đối ta như vậy tự tin. Nay con dùng nói. Hạ nhiêu ném cho nàng một ánh mắt, vớt chính mình mặt, khẽ nâng cầm nói, ta chạm đi ra ngoài, chính là cái cực hảo ví dụ. Ngươi chờ, ta đã tưởng hảo nên như thế nào tạo thế. Kỳ thật Tống Yểu Yểu không sao cả, nguyên bản nàng làm này đó mỹ phẩm dưỡng da, cũng chỉ ở quen thuộc vài vị thân hữu trong tay truyền một truyền. Nhằm vào mỗi người ra chất. Làm ra công hiệu cũng không phải đều giống nhau. Thì như đường tân nhu là làm ra, vậy yêu cầu bổ thủy. Đường phu nhân tuổi đã 50 nhiều, thắc yêu cầu kháng suy kháng nhăn. Hạ nhiêu cùng lâm Sương, các nàng tuổi tắc tạp ở 30 trên dưới, đúng là kháng sớm ra thời điểm, đi tới văn, mỹ bạch, nhu cầu so đường tân nhu đường phu nhân đều phải nhiều. Kỳ thật trừ bỏ đường phu nhân đám người ngoại, cũng có chút phú thái thái, mỗi lần tụ hội khi đều sẽ phát hiện đường phu nhân làn da biến càng thêm khăn trí. hơn nữa ánh sáng cảm càng ngày càng tốt, cùng tuổi trẻ 20 tuổi dường như. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi đường phu nhân là đi làm kéo ra chờ ít khi hải mỹ giải phâu, nhưng trong vòng, phú các thái thái vì bảo dưỡng, này đó cũng đều tiếp xúc quá, chỉ là cái nào có thể có đường phu nhân hiệu quả như vậy. Nhiều lần nói bóng nói gió hạ, hơn nữa đường phu nhân nghe nói hạ nhiều cùng tông hiểu hiểu tính toán, cô ý vì nàng tạo thế. Lúc này mới nói ai nha đây đều là hiểu hiểu công lao, nàng nha, bản lĩnh nhưng lớn. Không chỉ có có một tay hảo y hệ thuật, ở bảo dưỡng phương diện, cũng không biết ném những cái đó xa hoa mỹ phẩm dưỡng ra nhiều ít con phố. mươi 1176 tông yểu yểu ngươi không có lương tâm. Hạ nhiêu là cái chấp hành lực rất mạnh người, hai tử hiện tại lớn điểm cũng không cần nàng thời thời khắc khắc đồi tại bên người. Hơn nữa nàng tuy rằng có sữa mẹ, nhưng mộ cảnh cái kia đại bình dấm chua căn bản không chịu làm nàng uy. Bên ngoài truyền hạ nhiêu thoái ẩn, trên thực tế là đi sinh hài tử. việc này cũng không thể gạt được trong vòng những cái đó có phương pháp chẳng qua bởi vì hạ nhiêu cùng mộ cảnh đều là có bối cảnh người không phải giống nhau tiểu minh tinh có thể bị tùy ý tin nóng đắn đo cho nên chẳng sợ bên ngoài các loại suy đoán ở hạ nhiêu không có đứng ra thừa nhận phía trước truyền thông cũng sẽ không tùy tiện nói cái gì cùng ngươi có ước là đường nhãn hiệu lâu đời tóc sâu từ thương giới nhân vật nổi tiếng đến ảnh đàn siêu sao lại đến mấy năm gần đây tương đối hỏa lưu lượng minh tinh tất cả đều thượng quá tiết mục này Người chủ trì cũng là nhập vòng hơn 20 năm nhãn hiệu lâu đời người chủ trì, lần này nghe nói kế hoạch tổ cư nhiên mời tới rồi tránh bóng đã hơn một năm hạ nhiều, cũng là lập tức lấy ra 200% nghiêm túc thái độ bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là chuẩn bị bản thảo, xóa xóa giảm giảm, đã không thể đắc tội hạ nhiều bên kia, còn phải có bạo điểm, là kiện rất khó sự tình. Chờ vấn đề bản thảo sửa sang lại hảo, lại trình cấp hạ nhiều người đại diện kia đầu, hai bên trải qua vài lần xác định, mới đem thành bản thảo gõ định ra tới. Chờ đến Hạ Nhiêu đến ngày đó, toàn bộ làm phim tổ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ là xác định lần này thăm hỏi bản thảo, bên trong đối với Hạ Nhiêu lần này đồng ý bọn họ mời cảm thấy thực kích động. Đây chính là Hạ ảnh hậu tự sản tử sau lần đầu tiên lộ diện A. Không cần phải nói, này kỳ tiết mục bá ra, giả tỉnh tuyệt đối sẽ bạo. Hạ Nhiêu sớm liền đến, chuyên viên trang điểm ở chưa thấy được nàng trước còn hơi thấp hỏng. Rốt cuộc Hạ Nhiêu tuổi cũng không phải tiểu cô nương. Tuy rằng nữ minh tinh cùng bình thường nữ nhân sinh hài tử bất đồng, bất quá vẫn là muốn xem thể chất. Nàng gặp qua quá nhiều bởi vì sinh hài tử mà dáng người biến dạng, trên mặt trường đốn, trạng thái lập tức tiểu tụy 10 tuổi nữ nghệ sĩ. Nhưng là, này đó lo lắng, ở Hạ Nhiêu tiến vào phòng hóa trang, gỡ xuống khẩu trang cùng kính dâm sau, toàn bộ biến thành khiếp sợ. Thiên A. Hạ Lao Sư, hồi lâu không thấy, ngài trở nên càng xinh đẹp. Đây đều là như thế nào bảo dưỡng A. Không ngừng là chuyên viên trang điểm. Tới rồi trước tiên cùng nàng liên lạc cảm tình MC nữ trong mắt cũng hiện lên cực kỳ hâm mộ, nghe được chuyên viên trang điểm hỏi như vậy, ở đây sở hữu nữ công tác nhân viên, tất cả đều không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai, chuẩn bị nghe lén cái một vài. Cái này a Hạ nhiêu ôn nu đem phát hợp lại đến như sau, bán cái cái nút, chờ hạ các ngươi xem phỏng vấn thời điểm, chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, nàng cùng người chủ trì trao đổi một ánh mắt. thăm hỏi bản thảo không có cái này đề tài, bất quá. Nữ chủ trì cũng coi như ở trong vòng trải qua quá thiên truy bất luyện, Hạ Nhiêu một ánh mắt nàng liền đã hiểu. Nàng cười nói câu, kia chờ lát nữa Hạ Lao Sư cũng không nên tàng tứ A. Chúng ta cũng không cầu có thể mỹ thành ngài như vậy, có cái một hai phần, liền cảm thấy mỹ mãn. Lời này nhìn như khen tặng, lại chưa chắc không phải các nàng trong lòng lời nói. Cũng không phải ai đều có thể lớn lên giống Hạ Nhiêu giống nhau yêu nghiệt, nàng là nữ hoa tỉ mỉ nặn ra tới. Các nàng chính là nữ hoa tùy tay dùng cây liêu chi chấm bùn điểm tử vứt ra tới. có thể so sánh sao không đến so phỏng vấn tiến hành thực thuận lợi hạ nhiêu là lần đầu tiên thượng cái này tiết mục ở biết nàng muốn thượng cùng ngươi có ước ghi tiết mục tổ một phương diện hưng phấn kích động về phương diện khác cũng thập phần lo lắng vị này có bối cảnh lại có thực lực hạ ảnh hậu không biết tính cách thế nào được không hầu hạ cũng may bọn họ thực may mắn hạ nhiêu tính tình thực hảo cách nói năng ưu nhã có thể thấy được lễ nghi giáo dưỡng man vân phỏng vấn xong nữ chủ trì câu chuyện vừa chuyển Như là đang nói chuyện việc nhà, hỏi, hạ lão sư, vừa rồi ở phòng hoa trang, ta liền muốn hỏi. Ta cũng là sinh quá hải tử người ha, lúc ấy béo a nàng tự dễ ước, kia đoạn thời gian ta người xem đều thẳng hô cay đôi mắt, ngài rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng tốt như vậy. Làn ra liền cái lỗ chân lông đều nhìn không tới, ta tưởng, không ngừng là ta, nhìn đến ngài sở hữu nữ đồng bào, đều muốn tìm ngài lấy lấy kinh nghiệm đi. Hạ nhiêu nghe vậy cười khẽ, nàng sóng mắt vừa động, Phong tình so với không sinh hài tử phía trước càng tăng lên, tính cả vì nữ nhân người chủ trì đều xem đáy một chút. Kỳ thật ta đã thật lâu vô dụng bên ngoài mỹ phẩm dưỡng da, dùng chính là ta một vị khuê mật riêng vì ta định chế mỹ phẩm dưỡng da. A, nữ chủ trì có chút thất vọng, trêu chọc, không biết ngài khuê mật còn thiếu bằng hữu sao? Ta cũng không lòng tham, liên tùy tiện cho ta điểm liên thành. Nàng lời này chọc cười hạ nhiều, nàng không giấu vết vì nhà mình còn không có đầu nhập sinh sản mỹ phẩm dưỡng da đánh cái quảng cáo. cũng coi như là cấp quảng đại phèn xứ lộ ra một chút nàng kế tiếp công tác ngươi nếu là tưởng nhận thức hôm nào ta thỉnh các ngươi cùng nhau ăn cơm nàng tự nhiên hào phóng lúc sau lại lộ ra nàng tính toán gây dựng sự nghiệp làm nhãn hiệu sự tình in ỏi vài câu không kéo dẫm không cố tình hơn nữa phòng phát sóng ánh đèn một tá nàng bạch quả thực muốn sáng lên đem bên người nữ chủ trì sấn giống nông thôn đến thăm hỏi thu sau khi kết thúc hạ nhiêu liền đầu nhập tới rồi sự nghiệp giữa đi nàng danh khí bại ở đằng kia Mới thả ra tiếng gió, liền có rất nhiều sinh sản thương cầu theo chân bọn họ hợp tác. Sự nghiệp mới vừa khởi bước, không có khả năng ngay từ đầu liền mua sắm nhà xưởng cùng máy móc chính mình sinh sản, hơn nữa chiêu công phương diện, này đều không biểu hiện. Cho dù là quốc tế đại bài, rất nhiều ở quốc nội, cũng là sinh sản tuyến đại gia công. Hạ nhiêu vội khí thế ngất trời, mộ cảnh nguyên bản ở có nhi từ sau, liền thành trong nhà địa vị tầng chót nhất. Như thế rất tốt, hắn càng là trực tiếp bị vắng vẻ, liên tiếp vài thiền chưa thấy được hạ nhiêu. Đem điện thoại bắt đến Tống Yểu Yểu kia, tìm nàng tố khổ. Yểu Yểu, ngươi gần nhất quá đến thế nào? Tống Yểu Yểu nhận được mộ cảnh điện thoại còn có chút không thể hiểu được, nàng trả lời, khá tốt. Vung xuống rồi dắm sự tình, nàng hiện tại lại nhàn xuống dưới. Mộ cảnh nga thanh, vậy ngươi ra cả ca đâu? Cũng khá tốt ta. Tống Yểu Yểu càng mặc danh. Vậy các ngươi hai cái đâu? Tống Yểu Yểu, nàng vô ngữ, dừng một chút, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chúng ta đều thực hảo, phi thường hảo Nàng phá lệ kiên định địa đạo. Nga, như vậy a. Mộ cảnh ở điện thoại kia đầu hít một hơi thật sâu. Vậy ngươi biết ta bao lâu không gặp nhiều nhiều sao? Tống hiểu hiểu. Này có liên quan tới ta sao? Nàng đem phóng tới bên thai di động bắt được trước mắt. Nhìn nhìn mặt trên đang ở cùng nàng thông điện thoại người. Luôn mãi xác nhận là mộ cảnh. Không sai. Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? Ta cùng nhi tử đã vải thiên không thấy được nàng người. Nàng mỗi ngày mang theo người nói sinh ý. Nếu là ngươi liên tiếp thật nhiều thiên không thấy được nhà ngươi ca ca, ngươi sẽ không tưởng hắn sao. Nghe hắn nói như vậy, Tống Yểu Yểu cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu, sẽ tưởng A. Mộ cảnh, A. Hắn phẫn nộ, vậy ngươi làm hạ nhiêu về nhà thấy ta. Tống Yểu Yểu vô ngữ, ngươi vì cái gì không chính mình đi tìm nàng. Ta mặc kệ ta mặc kệ. Mộ cảnh vô cớ gây rối, nàng là tự cấp ngươi làm công, vì ngươi nàng liền lão công hải tử đều từ bỏ. Tống Yểu Yểu ngươi không có lương tâm. Trước 1177 tiên nữ ngươi ai? Không lương tâm tống yểu yểu chớp trước mắt. Bình tĩnh nói, ngươi sai rồi, ta không phải không có lương tâm, ta là, không có tâm. Sau đó, nàng mỉm cười cắt đứt điện thoại. Mộ cảnh ở điện thoại kia đầu sửng suốt vài giây, mới phản ứng lại đây hắn bị tông yểu yểu quải điện thoại. Hắn cắn răng, vô tình. Lênh khốc Cùng cái kia hát tâm can giống nhau như lúc. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. đều là cùng hoác vân khuyết tên kia học hoác thị tổng bộ văn phòng chủ tịch hoác vân khuyết bỗng nhiên đánh cái hát xì hắn xoa bấm mũi nhướng mày yểu yểu tưởng hắn tống yểu yểu cũng không nghĩ tới hạ nhiêu như vậy đua nói thật mộ cảnh lên án tống yểu yểu vẫn là rất có thể lý giải nàng nếu là vài thiên không thấy ca ca cũng sẽ tưởng hắn nghĩ đến điên mất ngoài miệng vô tình tống yểu yểu vẫn là cấp hạ nhiêu đi thông điện thoại không để mộ cảnh tìm chuyện của nàng nhi chỉ nói làm hạ nhiêu đừng như vậy đua trở về nhìn xem hải tử vài ngày sau cùng ngươi có ước ở vô số fans chú ý hạ tân một kỳ rốt cuộc phát sóng hạ nhiêu đã hồi lâu không có ở đấy bồ thượng công khai lộ diện ngay cả vạ vạ dặn tỷ cũng chụp không đến thân ảnh của nàng các fan mỗi ngày thủ sắp trường thảo với bồ chỉ có thể dựa trước kia năm xưa cũ chiếu an ủi nội tâm lần này vừa nghe nói hạ nhiêu tham gia tóc sâu các fan tức khắc hưng phấn này đại biểu cái gì thượng tiết mục muốn tái nhậm chức bọn tỉ muội mùa, mùa xuân tới rồi các nàng hoài chờ mong mở ra tiết mục Ở trên máy tính cũng có thể thông qua địa phương đài địa chỉ web quán khán, mới mở ra, làn đạn đã bị vô số fans nhắn lại trên đầy. Tới tới. A a a a tỷ tỷ ta tới. Nữ thần. Tới xem nhiêu nhiêu lạc, nhiêu nhiêu ta chờ ngươi đã lâu lạc. Đầu tiên là nữ chủ trì tự giới thiệu, lúc sau là quan danh thương khẩu bá, ở fans nóng lòng dưới, hạ nhiều rốt cuộc lên đài. Ở nhìn đến nàng kia một khắc, các fan ngây ngẩn cả người, cùng ngươi có ước trung thực người xem cũng ngây dại. Tiên nữ ngươi ai? Ta ngày thần tiên tỷ tỷ A. Ta mẹ nó tại chỗ trời cao 360 độ xoay tròn đơn chân rơi xuống đất, đây là ai? Vị này mỹ nữ ngươi là ai? Tỷ tỷ ở nơi nào làm chỉnh dung giải phẫu nha? Cánh bỏ đi như vậy sạch sẽ, một chút dấu vết đều nhìn không ra tới ai. Má ơi, nhà ta nhiêu nhiêu đãi ở nhà, bạch đều phản quang lạc. Lan đạn một mảnh khen thanh. Tiết mục cũng chưa ba xong, các fan đã mang theo hạ nhiều chụp hình, trực tiếp hàng không hot sẽ ợp đệ nhất. chẳng sợ hạ nhiêu tránh bóng một năm, vẫn cũng không có đem nàng quên đi. cái này họ sẽ ập là thật đánh thật, đem một chúng gần đoạn thời gian nhảy nhót đặc biệt vui sướng tiểu sinh tiểu hoa gắt gao đè ở phía dưới. chính là không phục không được, ai làm hạ nhiêu fans kia đều là thật đánh thật, không trộn lẫn một chút hơi nước. siêu thoại không ngừng đổi mới, tất cả đều là trong tiết mục chụp hình. hạ nhiêu thịnh thế mỹ nhan phẩm phẩm tỷ tỷ này nhan giá trị, này làn ra, ô ô ô nguyên lai like tỷ tỷ thật là về nhà sinh hải tử đi làm. đây là đương mẹ nó người sao nói là vừa tốt nghiệp đại học ta đều tin tưởng mọi người đều biết cùng ngươi có ước màn ảnh là giới giải trí nổi danh kinh chiếu yêu là thật nhan giá trị vẫn là fans thổi ra tới thượng tiết mục chiếu chiếu sẽ biết bởi vậy cũng biết hạ nhiêu này nhan giá trị là thật sự kháng đánh a trên thế giới mỹ nữ nhiều như vậy nhiều ta một địa cầu liền sẽ không xoay sao phiền đã chết phiền đã chết phiền đã chết phiền đã chết phiền đã chết, phiền, đã chết. hảo ra hỏa ta đã bắt đầu phiền a a a Nghe nói nữ thần muốn tự nghĩ ra mỹ phẩm dưỡng da bài lạc. Thật sự có như vậy tốt hiệu quả sao? Mặc kệ lạc. Chờ nữ thần ra, ta nhất định mua bạo. Không hảo hảo diễn kịch đây là đang làm cái gì? Vẫn là làm mỹ phẩm dưỡng da, chẳng lẽ là trong nhà phá sản, chuẩn bị ra tới vớt tiền, cắt rau hẹ. Hôm nay rất tốt nhật tử, các gãn tì phản cấp lao nương lăn, đừng ép ta mắng ngươi. Ta tin tưởng nhiều nhiêu, ta tin tưởng nàng nhân phẩm. Nàng nếu nói tốt, Kia tuyệt đối không có khả năng giống nào đó hát tâm can như vậy, làm chút tam vô sản phẩm. Hơn nữa, nhà ta nhiêu nhiêu cũng không như vậy lão, các gãn ti phản tỉnh tỉnh đi, thiếu tờ mờ đến mang loại này tiết ấu, ai tin? Mua bạn một. Nói thật sự có thể có hiệu quả tốt như vậy sao? Ô ô ô liền tính làn da không thể biến bạch, làm ta làn da tinh tế điểm ta cũng nguyện ý à. Hạ nhiêu tuy chỉ thượng một cái tiết mục, lại ngạnh sinh sinh ở họ sẽ ập thượng treo ba ngày, nhiệt độ mới dần dần đi xuống. thường thường con sẽ đừng tễ lên hot sệ ở bảng ảnh hậu lực ảnh hưởng làm người không phục đều không được thấy hạ nhiêu nhìn dáng vẻ là tính toán làm trở lại rất nhiều truyền thông nghe tin lập tức hành động thừa dịp đề tài độ lập tức đối hạ nhiều công ty quản lý phát ra mời hy vọng nàng có thể đến từ gia thượng tiết mục nhưng không hề ngoại lệ đều bị đẩy hạ nhiêu hiện tại vội vàng đâu hoác vân khuyết gần nhất cũng đặc biệt vội tống yểu yểu đều rất ít nhìn thấy hắn thân ảnh chẳng sợ đi công ty tìm hắn hắn không phải ở mở họp chính là ở đi mở họp trên đường. Gần nhất nghe đồn cũng rất nhiều, phần lớn là Hoác Ninh Hy cùng Trung Ly ra liên thủ, nuốt Hoác ra không ít sinh ý tin tức. Là thật là giả tạm thời không đề cập tới, Hoác Ninh Hy mỗi ngày không hề cố kỵ cùng Trung Ly tuyết cùng tiến cùng ra, lại là không tranh sự thật. Thái độ của hắn đã bãi ở bên ngoài thượng, có đầu góc người đều biết hắn lựa chọn ai. Tống Tiểu Thư, Trung Ly tiên sinh lại tới nữa. Tống Yểu Yểu cũng không ngẩng đầu lên, Tống Cổ Người Hầu, làm hắn lăn. Trung ly như là căn bản nghe không hiểu cự tuyệt nói, thường thường liền tới một chuyến, có đôi khi đưa hoa, có đôi khi tặng lễ vật, làm đến tống hiểu hiểu phiền không thắng phiền. Đối hắn kiên nhẫn, đã tiêu hao quá mức. Bên ngoài thượng cùng hoác ra là địch nhân, ở sinh ý trường hợp thượng đối chọi gay gắt, ngầm lại chơi này vừa ra, hắn sẽ không sợ ngày nào đó nhà nàng ca ca thật sinh khí, trực tiếp lộng chết hắn. Người hầu đồng ý, xoay người liền đi. Từ từ, tống hiểu hiểu một đốn, đột nhiên gọi lại nàng, đứng dậy. tính ta qua đi một chuyến Phòng tiếp khách trung ly một tay cắm túi thong thả ung dung mà ngửa đầu thưởng thức trên vách tường bức họa nghe được tiếng bước chân hắn cười quay đầu lại tống tiểu thư muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng tống yểu yểu cười tủm tịm ta thật đúng là không biết trung ly tiên sinh còn có làm tiểu tam đam mê ta có tài đức gì làm trung ly tiên sinh như vậy nhớ thương a trung ly cười nhẹ một tiếng chậm dại đến gần nàng đống dưng túi người tống yểu yểu vẫn không nhúc ních Nhàn nhạt cùng hắn đối diện. Đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, chút nào không chịu hắn ảnh hưởng. Nếu ta nói, ta liền thích đoạt hoác vân khuyết đổ vào đầu. Vừa dứt lời, hắn ác liệt cười cương ở khoe miệng, tiêu lên một tiếng, thống khổ che lại bụng. Tống yểu yểu nhàn nhạt thu hồi tay, một bên xoa một bên nói, ta đây có hay không nói qua, lại miệng tiện, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thật tàn nhẫn a. Trung ly xoa bụng, không giận phản cười. Không nghĩ tới, ngươi càng là như vậy. ta càng là đối với ngươi cảm thấy hứng thú hắn sống lưng hơi cung môi cơ hồ muốn dán đến tống yểu yểu trên lỗ thai đi như vậy mới càng có tính khiêu chiến a chương một chơi với lửa có ngày chết cháy đúng không tống yểu yểu tươi cười ngọt thanh nàng giơ tay bình tĩnh đẩy ra trung ly thấu cực gần mặt ta liền sợ trung ly tiên sinh sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy nàng tay nhỏ mềm mại thản ra ấm áp tinh tế xúc cảm trung ly sửng sốt tiện đà cười to hắn ngồi dậy Rũ mắt khi trong con ngươi cảm giác gáp bách cực kỳ mãnh liệt, gắt gao tỏa coi tống hiểu hiểu, ta chờ mong kia một ngày. Tống hiểu hiểu rơ rơ lên mi, nhún vai. Trung Ly bước đi chiều hội khách bên ngoài đi đến, một đạo mềm nhẹ tiếng nói đột nhiên vang lên. Ta kỳ thật rất tò mò một sự kiện tống hiểu hiểu xoay người cùng Trung Ly đối diện, ngươi đối tống tĩnh luyện, chẳng lẽ không có một chút cảm tình? Trong nguyên tắc, vị này chính là vai ác Nam nhị đối tống tĩnh luyện yêu đến thâm trầm. Nữ hài nghiêng đầu. một đôi đen nhánh ánh lượng trong ánh mắt tràn ngập tò mò thiên nàng khoe môi lại ngậm bỡn cợt ý vị hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc mâu thuẫn dung hợp ở nữ hải trên người trung ly thái dương chịu chịu không biết có phải hay không tống yểu yểu ảo giác hắn trong mắt tựa hồ nhanh chóng hiện lên một mặt có thể xưng là khinh miệt đồ vật chẳng qua bay nhanh thu liễm, thậm chí làm tống yểu yểu đều hoài nghi nàng hay không nhìn lầm rồi tống tĩnh uyển là ai không quen biết hắn ném xuống những lời này đi rồi tống yểu yểu liếm liếm cánh môi đem tay nhỏ cất vào áo trên trong túi hậu chi hậu giác mà ngã thanh trung ly chân trước vừa ly khai không lâu hoác vân khuyết sau lưng liền đã trở lại hoác thất lên lầu thu thập đồ vật tống yểu yểu thế mới biết hoác vân khuyết lại muốn xuất ngoại trung ly đã tới hắn mây tay chờ tống yểu yểu qua đi đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôn nhu mà cọ cọ nàng mềm mại tản ra thanh hương phát nô tống yểu yểu miêu nhi dường như ôm lấy hắn thon chắc eo làm lũng hoác tiên sinh ngươi nói ngươi ánh mắt như thế nào tốt như vậy nữ hải thanh âm mềm mại mang theo gại đúng chỗ ngứa làm lụng ý vị hoác vân khuyết sửng sốt một chút mới giống hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hắn hầu kết kích thích khàn khàn lười biếng cởi tràn ra không chút để ý chung mang theo mánh liệt hoặc nhân gợi cảm ta cũng muốn biết hắn đại trưởng dán tống yểu yểu tinh tế mà sống lưng ngón cái từng cái vớt ve thiết tự luyến tống yểu yểu bám vào hắn cổ thấu đi lên tắc muốn một cái thân thân vui vẻ ra mặt nếu tống yểu yểu lúc này quay đầu lại là có thể nhìn đến nam nhân lạnh lẽo như hàn đảm hai trong mắt ngoài cửa sổ bắt mắt quang huy rừng ở hắn thanh tuyển trên mặt lại không hòa tan được hắn quanh thân kia cô tuyệt sắc bén hàn thiên sinh đều thu thập hảo hoác thất lỗi thời xuất hiện tống điểu yểu hiểu đĩu môi ôm hoác vân khuyết cổ lẩm bẩm lại muốn đi công tác nghe được nàng oán giận hoác vân khuyết thấp thấp cười bỗng nhiên đứng lên một tay nâng nàng ngông nhỏ hướng ngoài cửa đi thật muốn đem ngươi một khối mang đi tống điểu yểu cũng có chút tâm động nàng gần nhất vừa vặn không có gì sự tuy rằng đem tân công ty sự toàn ném cho hạ nhiều thực băn khoăn nhưng tống yểu yểu thật sự đối quản lý công ty không có gì hứng thú sao nàng giống cái cô a là treo ở hoác vân khuyết trên người hoác ra người hầu đã sớm tập mãi thành thói quen trương thúc thấy như vậy một màn bay nhanh túi đầu cung kính mà đưa hoác vân khuyết ra cửa đáy mắt là che giấu không được hiển từ ý cười hoác thất kéo hành lý ngoài cửa đứng một đám trợ lý tống Điều yểu ngẩn ngơ không tình nguyện mà từ hoác vân khuyết trên người xuống dưới hảo bên ngoài phơi Trở về đi. Hoác Vân Khuyết vô vô nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu hông nàng, ta tranh thủ nhanh lên trở về. Thức mau là có bao nhiêu mau. Nàng vấn đề này làm Hoác Vân Khuyết một đốn, hắn buồn cười ấn ấn giữa mày, ngươi biết ta không làm không có nắm chắc bảo đảm. Hắn chỉ có thể nói mau chóng. Được rồi được rồi. Tống Điều hiểu đứa môi, xua xua tay ý bảo Hoác Vân Khuyết có thể đi rồi. Nhào nhào dính dính, như vậy nhiều đôi mắt nhìn nhiều ngượng ngùng. Các ngươi đi trước. Hoác Vân Khuyết đạm thành phân phó. hoác thất lập tức ý bảo đem người đều đuổi đi không cần lưu lại nơi này đường bóng đèn tống yểu yểu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi người nam nhân này luôn là như vậy thường thường nàng tâm tư vừa chuyển hắn cũng đã thấy rõ cái gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt tựa như hiện tại hoác vân khuyết tiến lên một bước ôn nu mà ở nàng cái chán rơi xuống một hôn ở nhà muốn ngoan một chút tống yểu yểu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nàng nuốt cái chán tàn lưu xúc cảm ngươi cũng chú ý an toàn còn có nàng nắm chặt tiểu nắm tay cách này chút nữ nhân xa một chút không được làm các nàng tiếp cận ngươi ta sẽ làm hoác thất giám thị ngươi nga hảo ta nhớ kỹ nhéo nhéo nàng gương mặt hoác vân khuyết xoay người đi nhanh mà đi hắn không quay đầu lại sợ nhịn không được tưởng đem kia đỏ mặt nũng nịu tiểu cô nương cất vào trong túi mang đi tống tiểu thư có ngài điện thoại tống tiểu thu hồi tầm mắt tiếp nhận điện thoại ngươi hảo ta là tống tiểu hiểu. theo nàng giọng nói rơi xuống tống tiểu hiểu ý cười trên khỏe môi dần dần biến mất giây tiếp theo Nàng đem điện thoại nhét vào trương thúc trong tay, nhấc chân đuổi theo. Đang muốn lên xe Hoác Vân Khuyết góc áo bị túng chặt, hắn một đốn, quay đầu lại. Làm sao vậy? Hắn bất đắc dĩ vừa buồn cười, bỗng nhiên như vậy dính người. Còn chưa nói xong, hắn liền chú ý tới tông yểu yểu ửng đỏ hốc mắt. Trên phi cơ, tông yểu yểu moi ngón tay, nàng cái gì cũng chưa chuẩn bị, cứ như vậy đi theo Hoác Vân Khuyết đi rồi. Xuống máy bay sau, Hoác Vân Khuyết cho nàng phủ thêm chính mình áo khoác, làm Hoác Kiểu cùng Hoác Bốn đi theo người, mang lên người. chú ý an toàn đừng làm cho ta lo lắng biết sao tống điểu hiểu nhanh chóng gật gật đầu hoác vân khuyết cũng có rất nhiều sự muốn nội, không thể bồi nàng cùng đi bệnh viện đúng vậy tống điểu hiểu ở hoác gia nhận được là đến từ Linh điện thoại nàng chỉ tới kịp nói ra ngắn ngủn hai câu liền hấp tấp cắt đứt điện thoại đi bệnh viện xuống máy bay lại lên xe tống hiểu bình tĩnh vững vàng phân phó lan Khác tư đặc bá tức cũng không ở bệnh viện chỉ có ăn mặc h y bảo tiêu đem phòng bệnh vây kín không kẽ hở ngay cả rồi bỏ đều mơ tưởng từ bọn họ mí mắt hạ bay qua đi thỉnh dưng bước tránh ra tống yểu yểu ánh mắt lạnh băng thanh âm lạnh hơn nàng đôi mắt ở không cười thời điểm sâu thẳm cực kỳ lộ ra vô tận lánh lệ cùng đạm mạc quanh thân hơi thở cường thế công kích tính mười phần Y gì bảo tiêu lập tức tiến vào cảnh giác trạng thái bá mà móc ra thương tới theo hắn động tác chung quanh bảo tiêu cũng động tác nhất trí đi theo hắn móc ra vũ khí nhưng tống yểu yểu mang đến người cũng không phải ăn chay Ở bọn họ còn không có tới kịp động thủ trước, hoa bốn đã đem thương để ở tên kia hắc ý ý nhân trên đầu. Cười phá lệ âm trầm nhìn ngấm, nếu không giống bị bạo đầu nói, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất buông thương. Không khí nhất thời ràng co. Hắc. Đây là đang làm cái gì? Albert khẩu súng buông. Phía sau chuyển đến trung niên nam sĩ trầm thấp thanh âm, cùng với tiếng bước chân, lan khắc tư đặc bá tức đi tới tống hiểu hiểu bên người. Hắn ăn mặc anh luân phong tây trang, đá quý lanh châm chết xạ ra lộng lấy quang. Sơ không chút cầu thả bối đầu, trên quần áo nhìn không tới nửa điểm chật vật nếp vốn Tinh xảo mà hoa lệ quý tộc bộ dáng. Trước 1179 A-Linx lễ tang. Tống tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, ngài là đến thăm a sao? Tống yểu yểu đối thượng hắn hai mắt, đương nhiên. Úc! a nhìn thấy ngài nhất định thực vui vẻ. Lan khác tư đặc bá tức nói, ta thế mạo phạm đến ngài cấp dưới xin lỗi, xin theo ta tới. Có hắn dẫn đường, lúc này đây Tống yểu yểu không có đã chịu ngăn trở. Tống yếu, yếu ở tới thời điểm, đã nghĩ tới A Linh trạng huống sẽ rất kém cỏi, lại không nghĩ rằng cư nhiên kém như vậy. Nàng nằm ở mềm mại giường lớn, gầy yếu thân thể rơi vào đi, cơ hồ muốn cùng giường hòa hợp nhất thể, không nhìn kỹ, thậm chí phát hiện không được thân ảnh của nàng. Nàng chỉ lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ, bởi vì gầy, cặp kia đa quý đôi mắt đại có chút kinh tủng. Có thể ở cuối cùng thấy ngài một mặt, đây là A Linh vinh hạnh. Lan Khác Tư đặc bá tức đứng ở tống tiểu tiểu sau lưng, thấp giọng nói. Hắn trong giọng nói mang theo vứt đi không được bị thương, tựa hồ căn bản vô pháp tiếp thu này hết thảy. Tống Yểu Yểu biểu tình rất bình tĩnh, nàng hỏi, ta có thể đơn độc cùng nàng đãi một hồi sao? Giọng nói lạc, Lan Khác Tư đặc bá tức lại không có trước tiên đồng ý. Tống Yểu Yểu nói, nếu không yên tâm nói, ngài có thể tìm người nhìn ta, ta sẽ không đối nàng làm cái gì. Hào đi. Lan Khác Tư đặc bá tức nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thực xin lỗi Tống Tiểu Thư, ta chỉ là quá yêu nàng. Tống Yểu Yểu gật gật đầu. Nhìn một người nữ hộ công ở lan khắc tư đặc dặn do hạ đi vào phòng bệnh, liền đứng ở cửa nhìn nàng. Tống yếu yếu ở a Map mép giường ngồi xuống. a lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, cũng không biết vừa rồi cùng lan khắc tư đặc bá tức đối thoại, nàng nghe được nhiều ít. Y-ho y-ho! a ngươi có khỏe không? Nghe vậy, a cười khẽ thành, nàng nỗ lực cong lên mi mắt. Như thế đơn giản động tác, từ nàng làm lên, lại có vẻ như vậy cố hết sức. Ta nhìn qua, hẳn là thực không xong đi. Nô Tống Yểu Yểu chấp trước mắt, muốn nói lời nói thật sao? Hảo đi, ta đã biết ngươi muốn nói cái gì. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra cười. Hơi mập mạp hộ công nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người, không rõ này đối thoại có cái gì buồn cười. Nhưng nhớ tới ba tức phân phó, nàng như cũ thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu như là không cảm giác giống nhau, trực tiếp đem kia giám thị ánh mắt bỏ qua. A Linh cười cười, nước mắt bỗng nhiên rớt xuống dưới. Nàng trương trương môi. suy yếu mà từ trong chăn dò ra một bàn tay nắm lấy tống yểu yểu ta không muốn chết tống yểu yểu rũ mắt ta thực xin lỗi alin này đương nhiên không trách ngươi y ho y ho âm hơi thở mong manh nàng nghiêm túc nói có thể gặp được ngươi ta đã thập phần may mắn hai người cũng không có ở chung bao lâu hộ công cơ hồ là bóp thời gian đánh gãy các nàng đối thoại xin lỗi alin tiểu thư hẳn là nghỉ ngơi tống yểu yểu gật gật đầu đem alin tay nhét trở lại trong chăn, đứng lên trước khi đi Ả đống nhiên gọi lại nàng Y ho y ho Tống Yểu Yểu quay đầu lại Ả gian nan mà bài trừ một cái đại đại mỉm cười Ta đi ngày đó, ngươi sẽ đến đưa ta đi Tống Yểu Yểu gật đầu Ta sẽ Ả thậm chí không có kiên trì đến ngày hôm sau Nàng như là gắt gao chống một hơi Chỉ vì thấy Tống Yểu Yểu cuối cùng một mặt Tâm nguyện hiểu rõ Nàng rốt cuộc có thể yên tâm rời đi Nhưng phàm là lan khắc tư đặc ra sản nghiệp Cửa đều treo lên màu trắng cờ xí Toàn bộ tiểu đảo Điều bay đại biểu tử vong cơ sí, trong không khí tràn ngập tản ra không đi áp lực. Lễ tang làm thực cấp, lễ truy điệu định ở cùng ngày. Tống Diệu Hiểu tự mình đi tham gia A Linh lễ tang, ở cửa nàng gặp Hồng hốc mắt Vũ Tống Diệu Hiểu thực ngoại ý muốn cái này cùng A Linh đối chọi gây gắt tỉ tỉ, cư nhiên sẽ vì A Linh tử vong khóc thút thít. Chú ý tới Tống Diệu Hiểu ánh mắt Vũ lập tức thẳng thắng ngực hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, quay đầu đi rồi. Tống Diệu Hiểu trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ý cười. đi theo đám người cùng nhau đi vào à Linh thay phức tạp hoa lệ váy bồng nằm ở tinh mỹ thủy tinh quan nàng bên người bãi đầy hoa tươi hóa trang điểm nhẹ nàng nhìn qua như là ngủ giống nhau khí sắc hồng nhuận tống yểu yểu vòng quanh quan tài đi rồi một vòng cuối cùng không lưng đem hoa tươi phóng tới nàng bên người tống tiểu thư cảm ơn người đã đến sẽ lì ạ phu nhân không biết khi nào đứng ở tống yểu yểu bên người ta cùng với Linh là bằng hữu tống yểu yểu cùng nàng đối diện sẽ lì ạ phu nhân ánh mắt chật lóe Không giấu vết mà đối Tống Yểu Yểu cúi đầu Lễ truy điệu kết thúc liền phải hạ táng Tống Yểu Yểu cùng Sẽ Lì Ả Phu Nhân đều không có đi Sẽ Lì Ả Phu Nhân tỏ vẻ nàng không nghĩ nhìn đến nữ nhi bị bùn đất vùi lấp hình ảnh Nàng tình nguyện làm hết thể dừng lại ở hiện tại Đại bộ phận người đều đi theo đi mộ địa Hiện trường chỉ có số ít người ở Tống Yểu Yểu đi tranh toilet Ra tới khi lại bị người hung hăng đụng phải một chút Nô Nàng kêu lên một tiếng Che lại phát đau cánh tay ngầm đầu Đó là một cái có được màu nâu tóc nam nhân Hắn phát giác đụng vào người Lập tức dừng lại cũng thành khẩn xin lỗi Thực xin lỗi Tông hiểu hiểu đối thượng nam nhân hai mắt Phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu trong thế nhưng mang theo cười Lại cố tình trên mặt biểu tình phá lệ thành khẩn Làm hắn như là phân cách thành hai cái bất đồng thân thể Quái dị cực kỳ Tông hiểu hiểu hình dung không ra cái loại cảm giác này Chi giác nói cho nàng Người này đều không phải là người lương thiện Không quan hệ Úc tuy rằng nói như vậy Nhưng ta còn là muốn nghiêm túc đối với ngươi nói một câu, xin lỗi. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến nữ nhân kêu gọi. Thân ái, chúng ta nên xuất phát đi mộ điện. Úc, liền tới. Nam nhân xin lỗi đối nàng cười, bước nhanh rời đi. Tống yểu yểu đi theo hắn phía sau, không chút để ý mà xem qua đi. Nữ nhân kia nhìn qua ước chừng 25 tuổi tả hữu, màu đen váy dài phát họa ra gợi cảm giác người đường cong, Nàng cùng nam nhân ôm một chút, hai người cho nhau trao đổi cái hôn. Cầm tay rời đi khi. tống yểu yểu đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lùng nàng nhướng mày nhìn lại tên kia chưa bao giờ gặp qua nữ nhân đã thu hồi tầm mắt cùng nam nhân một khối rời đi nàng là ai tống yểu yểu hỏi luis yếu nhất nữ nhi bên cạnh đứng biểu tình bình tĩnh sẽ trong đại sảnh dần dần an tĩnh chống trải nga hắn ái người không phải alin a sẽ mỉm cười nhìn về phía tống yểu yểu đúng vậy ta trước kia cũng như vậy cho rằng thẳng đến ta phát hiện ở cưới ta phía trước Hắn còn có được một cái thâm ái mối tình đầu A, Tống yếu hiểu cảm khái Kia thật đúng là bi kịch Nói xong, nàng xoa xoa tay áo Đối xe lia gật gật đầu, thỉnh nén bi thương Lại qua một lát A Linh hẳn là liền phải hạ táng đi Kia nàng cũng không có đại đi xuống tất yếu Tống yếu hiểu cùng xe lia nói xong câu này Liền cáo từ rời đi Tống yếu hiểu nguyên bản mục đích chính là đến thăm A Ở nàng hạ táng vào lúc ban đêm Tống yếu hiểu liền cưỡi tư nhân phi cơ phản hồi Hoa Quốc trên phi cơ an mặc hoa lệ váy bồng thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt chương một nghĩ tới úc ta tiểu thiên sứ mau tới làm ta ôm một cái tống yểu yểu xuống máy bay không nghĩ tới thế nhưng gặp được một cái không tưởng được người hè nóng bức thiên an mặc một thân màu đen thần phụ trang tuấn mỹ nam nhân hắn cởi chiều tống yểu yểu mở ra hai tay nỗ lạn thần phụ tống yểu yểu kinh dị nàng vừa lúc có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nỗ lạn, lại bất hạnh không có hắn liên hệ phương thức lần này sốt ruột về nước Ở trên phi cơ còn nghĩ lần sau nhất định phải qua đi tìm hắn. Lại không nghĩ rằng, một chút phi cơ liền thấy được kinh hỉ, Tống yểu yểu nhào vào trong lòng ngực hắn, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ chính mình hảo vận khí còn ở. Vẫn là cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm. Nỗ làn thấp thấp nói câu. hoắc cửu mặt tối sầm, tiến lên liền phải đem nổ làn kéo ra. Nỗ làn trước một bước buông ra tống yểu yểu, khiêu khích mà ném cho hoắc cửu một ánh mắt. Lần này như vậy ngoan, nên không phải là có cầu với ta đi. Khu! Tông hiểu hiểu nguyên bản không này tâm tư, bất quá nổ lạn nhắc tới, nàng tức khắc nhớ tới cái gì. Nghiêm mặt nói, ngươi xác thật nhắc nhở ta, ta muốn cho ngươi giúp ta xem một người. Đêm đó, một đạo quen thuộc tinh tế thân ảnh, lần thứ hai xuất hiện ở lưu dục phòng thí nghiệm. Lưu dục đôi tay cắm ở áo bờ lật trắng trong túi, cà lơ phất phơ mà liếc xéo nổ lạn. Vị này thần phụ tên, ở nào đó trong vòng, có thể nói như sấm bên hay, lại phản phất là một cái cấm kỵ, mọi người đều có an ý tránh cho nhắc tới tên của hán. không nghĩ tới sẽ ở hoác trạch nhìn đến vẫn là ở hắn phòng thí nghiệm nên không phải là ta tưởng như vậy đi Xí quang đèn đánh vào tuấn mỹ nam nhân khuôn mặt thượng chiếu hắn lâu dài không thấy ánh mặt trời làn da càng thêm tái nhợt tinh tế cuốn hàng mi dài vũ nhẹ rũ ở mỹ mắt chỗ đầu một tầng nhạt méo hình cung ảnh hình dạng tức mỏng môi gợi lên nhược hóa hắn bề ngoài cùng khí chất cho người ta mang đến lạnh băng chính là ngươi tưởng như vậy tống yểu yểu nhìn hắn buông tay thập phần bình tĩnh gật đầu Chỉ vào giải phẫu trên đài tống tính luyện, nàng mất đi một bộ phận ký ức. Ta tưởng so với ta, ngươi càng cần nữa bác sĩ. Mặc danh bị điểm danh bác sĩ lưu dục lập tức dơ lên đôi tay, ta không có cách nào. Lam ơn, hắn là bác sĩ không sai, nhưng hắn không phải thần tiên được không. Tống hiểu hiểu mím môi, đi đến giải phẫu trước đài đứng yên, rũ mắt đánh giá nằm ở phía trên ngủ say nữ tính. Ta hoài nghi nàng là bị thôi miên, nói đúng ra, nàng không phải mất đi ký ức, hơn nữa nàng đã từng ký ức, bị tẩy rớt. thay đổi ở Trung Ly Huyền trong óc nàng từ nhỏ đến lớn nhân sinh ký ức đều là hoàn chỉnh sinh ra ở nước ngoài là hoa tiểu cô nhi nga nụ lan cười khẽ thú vị hắn vỗ tay rũ mắt nhìn Trung Ly Huyền ánh mắt làm như đang xem một khối lạnh băng thi thể nơi này giao cho ta đi khiến cho ta tới nhìn một cái cái kia trốn đi vật nhỏ giấu ở làm sao ý nghĩa Lưu Dục nghe hắn ngữ khí nhịn không được dùng mình một cái nay hoàn cảnh lại xứng với hắn ngư khí, xông thoát thoát là mỹ kịch phạm tội hiện trường, kia hết thể liền làm ơn lạc, nộ làn thần phụ. Tống Diệu Diệu thanh âm nhẹ nhàng, nàng ai gai đầu, nghịch ngợm mà đối nộ lạn chớp chớp mắt. Tiếp theo, xoay người cùng Lưu Dục cùng ra phòng thí nghiệm. Không biết qua bao lâu, phòng thí nghiệm đống nhiên buộc phát ra một tiếng thét trói thai. Ngươi là ai? Ngươi đối ta làm cái gì? Cứu mạng! Cứu mạng! Tống Diệu Diệu nhanh chóng cùng Lưu Dục lướt nhau, nàng đấy mắt xẹt qua một mặt ý cười. thủ hạ không có một lát trần trở lập tức mở ra phòng thí nghiệm đại môn một đạo thân ảnh phá khai Tống yểu yểu bay nhanh hướng ra ngoài chạy trốn nô tống yểu yểu kêu lên một tiếng che lại bị đâm đau địa phương lặng yên không một tiếng động mà gợi lên ngôi tống tĩnh nguyện cảm thấy chính mình như là làm một cái rất dài rất dài mộng nàng mờ mịt vô thố mà nhìn về phía bốn phía trước mặt là cái thật dài hành lang bốn phương tám hướng tất cả đều là phòng trừ bỏ nàng chạy ra tới địa phương mặt khác phòng đều không có bật đèn Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, bên trong đen như mực một mảnh, làm Tống Tĩnh Uyển A thét trói thai trốn xa, Phảng phất dây tiếp theo sẽ có quái vật nhào lên tới cắn rứt nàng đầu giống nhau. Nơi này là chỗ nào? Ta vì cái gì sẽ tại đây? Nàng xúc ở góc tường, hai tay ôm đầu. Tống yếu yếu mỉm cười, nàng thích một màn này. Có lẽ thực tàn nhẫn, chính là, nàng Tống Tĩnh Uyển cũng xứng quên mất hết thảy, em đẹp sống ở trên thế giới này. Đắc, đắc, đắc. tiểu giày ra đánh mặt đất thanh thúy tiếng vang ở trống trải hành lang quanh quẩn tống tĩnh nguyện mí mắt máy nhảy nàng run run môi ngẩng đầu đi Tâm mắt giao hội nàng đồng tử kịch chấn. nhìn dáng vẻ còn nhớ rõ ta Hải đã lâu không thấy tống yểu yểu rơ rơ lên tay nhỏ nghèo chiêu tài giống nhau chào hỏi tống tĩnh nguyện liếc hầu giống bị một con vô hình bàn tay to bóc chặt khô khốc đau đớn nàng nhanh chóng nuốt gàn từng chữ một tống yểu yểu thật cao hứng ngươi có thể nhớ tới hết thảy ta thân ái tỉ, tỉ. hoan nên trở lại thế giới hiện thực là ngươi là ngươi làm a a a ta giết ngươi tống tĩnh Uyển đồng tử co chặt hận ý bỏ mãn hai mắt nàng bay nhanh chiều tống yểu yểu đánh tới tống yểu yểu nhẹ nhàng mà né tránh oanh mà một tiếng nhào lên tới tống tĩnh Uyển bị hoắc cửu hung hăng đá văng chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất kịch liệt thở dốc tống yểu, yểu hỏi xem náo nhiệt nổ loạn, nàng hiện tại khôi phục trước kia ký ức còn sẽ nhớ rõ sau lại phát sinh sự sao Nổ loạn nhướng mày đang muốn trả lời là ngươi hủy hoại ta hết thảy vì cái gì muốn cho ta nhớ tới vì cái gì tống tĩnh uyển lẩm bẩm làm tống yểu yểu cùng nổ lạn đồng thời nhắm lại miệng nàng nhún nhún may hiện tại không cần giải thích đáp án đã thực minh xác đem nàng lộng qua đi ta có lời muốn hỏi nàng tống yểu yểu suỳ xuống tay đạm mạc nhìn tống tĩnh uyển bị hoác bốn sách còn ở không cam lòng mà dãy giụa ta khuyên ngươi an phận một chút ở ta không được đến muốn đáp án trước ngươi nơi nào đều đi không được tống tĩnh uyển cánh môi cắn cơ hồ lấy máu nàng trong lòng hận độc tống yểu yểu nếu hoắc bốn lúc này buông ra nàng nàng hận không thể cùng tống yểu yểu đồng quy vô thận nhìn tống yểu yểu kia trương so trong trí nhớ còn muốn minh diễm khuôn mặt nhỏ tống tĩnh Nguyễn đột nhiên tố chất thần kinh cười ta cái gì đều sẽ không nói ngươi có loại liền giết ta ta vì cái gì muốn giết ngươi chết là đơn giản nhất phương pháp tống tĩnh Nguyễn bị trói ở phẫu thuật trên này tứ chi bị trói buộc tống yểu yểu trên cao nhìn xuống đánh giá nàng ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khó hiểu giọng nói của nàng thực nghiêm túc chẳng sợ nghe được tống Tĩnh uyển những lời này cũng không có chút nào dao động cái này làm cho tống Tĩnh uyển trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sợ hãi nàng cắn răng ta mất tích trung ly tuyệt đối sẽ tra được trên người của ngươi a phải không tống điểu hiểu nhìn nàng tự mình ăn nủi đung nhiên túi người đối thượng nàng hai mắt vậy ngươi có biết hay không hắn gần nhất ở theo đuổi ta nha nữ hài thanh âm ngọt ngào nhu nhu cùng nàng vẻ ngoài giống nhau có mười phần lừa gạt tính lại làm tống Tĩnh uyển hô hấp cứng lại khí cơ hồ hộp máu chương 1181 nghìn một thẳng thán không biết xấu hổ tống tĩnh nguyện phẫn nộ đến mức tận cùng đột nhiên bắn lên thượng thân cổ độ cung căng chặt tác cái gì đều sẽ không nói một chữ đều sẽ không ha ha ha ha ngươi liền chờ chết đi nàng nghiến răng nghiến lợi hai mắt màu đỏ tươi ngươi sẽ không biết chờ đợi ngươi chính là cái gì ngươi cho rằng có hoác gia che chở ngươi ngươi liền có thể an toàn vô ngu sao ngây thơ nàng đôi tay bị trói ở phẫu thuật trên đài Khang cả giọng mà nói xong này đoạn lời nói, phanh mà thật mạnh quăng ngã trở về. Lại thấy Tống Yểu Yểu hai mắt lượng kinh người. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta. Tống Tĩnh Nguyễn ha hả A mà âm hiểm cười, phải không? Ngươi đừng nghĩ trá ta. Ngươi sau lưng người không phải trung ly đúng hay không? Tống Yểu Yểu lui ra phía sau hai bước, nhàn nhạt nhìn nàng, biểu tình mơ hồ nhưng nhìn thấy một tia thương hại, ngươi là bị diệt khẩu. Nguyên nhân đâu? Ngươi cầm thứ gì làm trao đổi đâu? tống tĩnh nguyện ý cười cứng đờ ở trên mặt hình thành một loại cổ quái giữ tợn bộ dáng cùng nay đó đối lập lên ta kỳ thật một chút đều không hiếu kỳ trung ly cứu ngươi trở về chân thật mục đích đâu dứt lời nàng xoay người liền đi tống tĩnh nguyện móng tay gắt gao khảm tiến lòng bàn tay nàng đã là không cảm giác được đau đớn chỉ biết bình tĩnh nhìn chăm chú vào tống yểu yểu thân ảnh thẳng đến nàng biến mất môn mở ra tống yểu yểu bước nhanh đi ra đi cha tống tĩnh nguyện cuối cùng xuất hiện ở nơi nào từng cái bài cha Ta phải biết rằng là ai mang đi nàng. Nàng có dự cảm, chỉ cần tra ra là ai mang đi tống tĩnh luyện, hết thể đem tra ra manh mối. Nàng muốn đem này đó lung tung rối loạn người một lưới bắt hết, mới có thể từ đây an gối vô ưu. Hoắc kiểu sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy. Ngắm cảnh trên này, có được một đầu xòa tung tóc con nữ hài đưa lưng về phía tống hiểu hiểu ngồi ở ghế dựa. Từ nơi này, có thể đem hơn phân nửa cái trang viên cảnh trí thu hết đáy mắt. Nghe được tiếng bước chân, Alin quay đầu lại, y ho y ho. Không thấy ngươi ở phòng, ta liền đoán được ngươi sẽ tới này tới. Nghe vậy, ạ Linh cong lên đôi mắt cười, ngươi thực hiểu ta. Nàng thanh tuyến ngọc đu, làn da thực bạch, giống tốt nhất hòa Điền ngọc. dáng vẻ này, so tống điểu hiểu mới vừa đem nàng mang về tới khi tốt hơn quá nhiều. Còn muốn đa tạ tạ ngươi dược, là ngươi đã cứu ta. Tống điểu hiểu cùng nàng nhìn nhau cười, cái gì đều không cần nhiều lời. Tống điểu hiểu lúc trước đưa cho ạ Linh kia chỉ bút bê sứ trong lòng ngực ôm cái chai, phóng một viên nàng nghiền cứu ra tới thuốc viên. nghiên Tống hiểu yểu trung nhị cho nó đặt tên vì chết giả dược, ăn lúc sau, sẽ thực mau lâm vào trạng thái chết giả, chẳng sợ chuyên nghiệp dụng cụ cũng kiểm tra không ra. Sẽ lì ạ cùng Lan Khắc Tư đặc bá tước hôn nhân cuối cùng đi đến cuối, ngàn vạn không cần xem nhẹ một nữ nhân hận ý nàng oán hận Lan Khắc Tư đặc lừa gạt nàng, thương tổn nàng nữ nhi. Hiện giờ Lan Khắc Tư đặc gia tộc đã lâm vào hỗn loạn, bởi vì tranh đấu mà chia năm xẻ bảy, khắp nơi thế lực tham gia, tùy thời mà động. Là nên kết thúc, ạ Linh thở dài. nàng lưu ly dường như trong mắt nhìn về phía phía dưới từ trên xe đi xuống nam nhân vai rộng chân dài thanh tuyển bắt mắt ạ linh cực nhỏ nhìn thấy khí chất như vậy độc đáo người nàng trêu chọc y ho y ho nhà ngươi thân ái đã trở lại ước mau xem hắn phát hiện ngươi nghe nàng lịch ngợm ngữ khí tống điểu yểu yểu cúi người chiều phía dưới hoác vân khuyết phất phất tay lộ ra một mặt tươi đẹp sáng sủa cười hoác vân khuyết câu môi cười một cái nâng tiến bước đại sảnh tống yểu yểu đi xuống xem đã tìm không thấy Hoắc vân khuyết thân ảnh Nàng đứng thẳng thân thể. Không biết khi nào Alins đã đứng ở nàng bên người, nàng quay đầu, lặng lặng mà đối Tống Yểu Yểu nói, Ý ho, í ho, ta phải đi về. Tống Yểu Yểu sửng sốt, tiện đà minh bạch nàng nói chính là cái gì? Ta muốn cùng ngẫu thân ở bên nhau, lan khác tư đặc gia tộc, cũng nên đổi chủ. Nàng thập phần bình tĩnh, lại không có đối Tống Yểu Yểu nói, vạn nhất đoạt quyền thất bại, hiểu ý vị cái gì? Trên thực tế, hai người đều thập phần minh bạch. Tống Yểu Yểu mỉm cười, nàng cùng Alin đối diện, gật đầu. Hảo. Mỗi người đều có chính mình muốn làm sự, nàng như thế, A Linh cũng là như thế. Chính mình làm quyết định liền hảo, những người khác không có quyền lợi xen vào. Ngày mai liền đi. A Linh tiến lên, ôm ôm Tống Yểu Yểu, không cần đưa ta. Tống Yểu Yểu trở lại phòng khi, hoác vân khuyết mới từ dư tẩy trong phòng ra tới. hắn đầu vai khoác áo tắm dài, ướt dầm dề phát thượng đỉnh một khối khăn lông, bị hơi nước mở mịt ngũ quan đường còn càng thêm nhu hòa thanh tuyển, như là ngâm ở ánh sáng nu hòa. Cả người tản ra nhu hòa vầng sáng. Yêu cầu an ủi sao. Hoác Vân Khuyết dừng lại bước chân, cười chiều nàng mở ra đôi tay. Khả năng có điểm yêu cầu. Tống hiểu hiểu biết nghe lời phải, đi qua đi chui vào Hoác Vân Khuyết trong lòng ngực, đôi tay gắt gao hoàn hắn thon chắc eo. Hô hấp gian tất cả đều là đến từ đối phương trên người thanh đạm một điều sữa tắm hương vị. Hắn tim đập thực trầm ổn, Tống hiểu Yểu dán hắn ngực, đột nhiên đẩy mình nói đều nghĩ đến cấp bên người người này. ca ca, ngươi muốn biết ta làm cái kia mộng sao Hoắc Vân Khuyết trầm mặc một cái trước mắt, hắn mảnh dài lông mi buông xuống, ánh mắt thanh nhuận, cực kỳ nội liễm. Dừng một chút, hắn mới mở miệng nhẹ giọng nói, nếu ngươi tưởng nói, ta sẽ là cái thực tốt lắng nghe giả. Tông yểu hiểu từ trong lòng ngực hắn bằng đầu, hơi hơi nâng lên tầm mắt, đối thượng hắn nội liễm lại không mất ôn nhu mắt. Ở không ánh sáng chiếu khi hai tròng mắt tựa đêm khuya một mảnh đại dương mênh mông, gọi người muốn chết chìm ở trong mắt hắn. Ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Đem những lời này làm lời dạo đầu. tống yểu yểu cho rằng rất cần thiết hoác vân khuyết mướn mày không lưng bàn tay ôm quá nàng đầu gối hoa đem nàng chặn ngang bế lên đi đến trên sofa ngồi xuống tống yểu yểu cổ cổ quay hàm chừng hắn làm gì không nói lời nào nàng chọc chọc hắn ngạnh bang bang ngực mặt trên ngang dọc đàn sen vết sẹo đại biểu cho hắn nhân sinh đều không phải là thuận buồm xuôi gió ngươi có phải hay không không tin nàng có điểm đau lòng nhìn nhìn liền mặc danh thấu đi lên hôn hôn mềm mại xúc cảm lệnh hoác vân khuyết hít hà một hơi hắn tê thanh năm tống yểu yểu sau cổ làm nàng ly xa chút hào hào nói chuyện lại động tay động chân chúng ta đây liền đi trên giường nói đi khu tống yểu yểu mặt hơi năng, nàng thiết miệng ngập ngừng nói vậy ngươi còn chưa nói ngươi tin chỉ cần là ngươi ta cái gì đều tin hoắc vân khuyết đánh gãy nàng câu chuyện này cũng không trường tiểu cô nương cuối cùng ở trong lòng ngực hắn đã ngủ ánh sáng nhu hòa mạ ở tống yểu yểu lông mỹ thượng mơ hồ phía một tầng thủy quang nàng chưa từng phát hiện ở giảng cái này cảnh trong mơ khi Nàng từ sợ hãi đến tiêu tan, cuối cùng khóc một hồi, ở Hoác Vân Khuyết trong lòng ngực ngủ. Hoác Vân Khuyết an tính rũ lông mi, trong lòng ngực ôm hắn chân bảo. Hắn không có ngăn cản ngực tế tế mật mật đau lan tràn, ngược lại kéo kéo môi, cười khẽ thanh. Lần này làm mộng đẹp. Một cái hôn, nhẹ nhàng dừng ở tống yểu yểu giữa mày. Tống yểu yểu như mày, ngủ mơ cảm thấy có điểm ngứa, nhưng là không có ngăn cản. Lần này, nàng lại làm giấc mộng, lần này mộng không hề là ác mộng, mà là mộng đẹp. Trước 1182 ta vẫn luôn là cái dạng này người. Trong mộng, Tống Yểu Yểu mơ thấy cùng Hoác Vân khuyết kết hôn, nàng kéo ba ba cánh tay đi hướng hắn. Dưới đài, là trong mắt đầy vui mừng cùng cảm động ba ba mụ mụ, còn có vẻ mặt không cao hứng ca ca Tống Lan Xuyên. Nàng nhếch miệng cười rộ lên. Cái này mộng quả thực thái thái quá hạnh phúc. Từ hôm nay khởi, Tống Yểu Yểu tâm tình mắt thường có thể thấy được hảo lên, nàng cho rằng, chính mình làm mộng, đều là có dự kiến tính. Nếu... nàng thật sự còn có cơ hội nhìn thấy ba mẹ đâu hoắc cửu nói cho tống yểu yểu gần nhất có người ở theo dõi nàng làm nàng xuất nhập tiểu tâm một ít ngàn vạn đừng rời khỏi bọn bảo tiêu tầm mắt trong phạm vi tống yểu yểu minh bạch nàng còn muốn tồn tại cùng ca ca kết hôn tự nhiên sẽ không lấy chính mình nhân thân an toàn nói giỡn. hứa nguyệt xuất viện ngày đó tống yểu yểu cùng hoắc cửu cùng nhau đi vào tiếp nàng nên diện liền thấy được đã đẩy trên xe lăn hứa nguyệt đi ra hứa phu nhân nga không đúng hiện tại không nên kêu hứa phu nhân Hẳn là kêu hàn nữ sĩ, nàng đã cùng hứa phụ ly hôn, cũng thành công phân đi rồi một tuyệt bút tài sản. Đối này, hứa phụ tự nhiên không muốn, chính là, ở chân chính tư bản can thiệp hạ hắn biết như thế nào làm ra chính xác lựa chọn. Tống tiểu thư, ngươi đã đến rồi nha. Hàn nữ sĩ là thành phố ép người, ly hôn sau tính cách cũng bình thản rất nhiều, nói chuyện khi mang theo cười, mơ hồ còn còn mang theo chút đà đà khẩu âm. Hứa nguyệt xuất viện, ta đương nhiên muốn tới. Hứa nguyệt đôi mắt rất sáng. nàng ăn tính nhấp miệng cười xem tống yểu yểu cùng hàn nữ sĩ nói chuyện dư quang liếc đến đứng ở tống yểu yểu bên người nam nhân mặt không khỏi một năng bay nhanh rời đi tầm mắt hoắc cửu đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi ngượng ngùng ngượng ngùng ta đã tới chậm đường tân nhu chạy như bay mà đến nàng trong tay túm bao giẫm lên giày cao gót bước đi như bay tống yểu yểu xem thái dương run rẩy sợ nàng vừa lơ đãng trẹo chân nhưng thực hiển nhiên xuyên giày cao gót như dẫm trên đất bằng là mỗi cái nữ minh tinh bắt buộc chuyên nghiệp tu dưỡng tống hiểu hiểu lo lắng có vẻ rất dư thừa đoàn phim xuất diễn chụp xong rồi làm người đại diện hứa nguyệt một mở miệng chính là dò hỏi nàng công tác tiến độ ai nha chụp không sai biệt lắm ta hứa đại người đại diện nay còn ở bệnh viện đâu ngươi liền tỉnh bất lo hảo hảo dưỡng thân thể đi đường tân nhu phiên cái đại đại xem thường muốn đi tiếp hàn nữ sĩ công tác hàn a di ta tới đẩy đi ai làm ta mang theo cái không bất lo nghệ sĩ đâu hứa nguyệt chế nhạo Tống Diệu Uyển bình tĩnh đi ở bên cạnh, đột nhiên nói: "Ngươi mang giày cao gót không có phương tiện, làm Hoắc Cửu tới đẩy đi." Ai? hướng Nguyệt hai mắt bông chốc trợn lên, liền tưởng tự tuyệt. Hào hào hảo. A hàng nữ sĩ cười không khép miệng được, vội vàng gật đầu đáp ứng cũng tránh ra vị trí, sau đó liền đối thượng hướng Nguyệt cảnh cao ánh mắt, nàng ho khan một tiếng, Khủ. "Cái kia Hoắc Cửu nha, này có thể hay không quá phiền toái ngươi?" "Mẹ." Hứa Nguyệt cả người không được tự nhiên, nếu biết phiền thoái, ngươi còn phiền toái nhân gia? không có việc gì hoắc cựu câu môi bước nhanh đi qua đi nắm lấy xe lăn bắt tay thoải mái mà đẩy Hướng nguyệt chiều bệnh viện ngoại đi đến không phiền thoái ta rất vui lòng hỗ trợ sách tống yểu yểu nhúng mày cùng đường tân nhu liếc nhau hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lộ ra tươi cười uy các ngươi hứa nguyệt mắt thấy tống yểu yểu cùng đường tân nhu càng đi càng nhanh ngay cả nàng mẹ đều vứt bỏ nàng đuổi theo hai người ba nữ nhân không biết đang nói cái gì thường thường buộc phát ra một trận tiếng cười Không khí quả thực không cần quá hài hòa hòa hợp. Đối lập bọn họ bên này, quả thực giống hai cái bất đồng thế giới. Mà ở nàng bên này, chính là xấu hổ cùng trầm mặc. Vẫn là sợ ta. Hứa Nguyệt nghe vậy cười lạnh, vì cái gì muốn sợ. Lúc trước kia sự kiện. Nếu biết có hôm nay, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Hứa Nguyệt đánh gây hoắc kiểu nói. Sẽ. Một cái ngắn gọn trả lời, khi Hứa Nguyệt đều tưởng nhảy dựng lên đá hắn một chân, ngươi cút cho ta. Mẹ. Mẹ ngươi trở về. hàn nữ sĩ quay đầu nhìn nàng một cái sau đó đi càng nhanh hứa nguyệt cắn răng ngươi giả thiết hoàn toàn không thành lập ta lúc trước xác thật không quen biết ngươi hơn nữa ngươi ngay lúc đó tính cách hoắc cửu không biết nhớ tới cái gì đột nhiên cười nhẹ thanh này nghe vào hứa nguyệt lỗ thai là xích quả quả cười nhạo ngươi cho ta lan tử còn không có xuất khẩu hoắc cửu đột nhiên nghiêm mặt nói hứa nguyệt muốn hay không cùng ta thử xem hứa nguyệt sở hữu hỏa khí còn không có tìm được phát tiết xuất khẩu đã bị nên diện một chậu nước tới diện, nàng há miệng thở dốc môi, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ, ngươi, ta nghiêm túc, nếu ngươi hỏi ta hiện tại còn có thể hay không đối với ngươi làm những cái đó sự, ta có thể phi thường nghiêm túc trả lời ngươi, sẽ không. Nam nhân đứng ở nàng phía sau, Hứa Nguyệt nhìn không tới vẻ mặt của hắn, đương nhiên, lúc này nàng cư nhiên sinh ra vài phần nhút nhát, không dám quay đầu lại xem, ngón tay hơi hơi buộc chặt, nàng rũ xuống lông mi, sau một lúc lâu, nói sang chuyện khác. hứa vi tình ở đâu màn đêm buông xuống nhưng đối với này tòa phồn hoa thành thị tới nói xuất sắc sinh hoạt mới vừa bắt đầu mỗi điều hỗn độn trên đường phố bỗng nhiên dừng lại một chiếc màu đen siêu xe lượng màu đen sơn mặt tựa một con trong bóng đêm rít gào cự thú trên đường thống nhất màu sắc rực rỡ lên bài thỉnh thoảng hỗn loạn một hai nhà thành nhân đổ dùng chuyên bán cửa hàng biển quảng cáo thượng từ ngữ càng là lệnh người mặt đỏ thai hồng ngồi ở trong tiệm ăn mặc nóng bỏng dẫm lên giày cao gót nữ nhân nhàm trán nhìn bên ngoài Đương nhìn đến từ trên xe xuống dưới nam nhân dung mạo khi, không khỏi ánh mắt sáng lên, kéo ra môn giỏ ra nửa cái thân thể tới. Lại xem mặt khác cửa hàng, không ít người chỉ sợ đều động tâm tư. Các nàng này tới đều là ruột già mãn não dầu mở trung niên nam nhân, nơi nào gặp qua như vậy xuất chúng nam nhân xuất hiện ở chỗ này. Còn có chiếc xe kia, quang xem thẻ bài liền biết giá trị xa xỉ. Xoái ca, muốn vào tới ngồi ngồi sao? Soái ca, tới ta trong tiệm, không cần tiền Nga. Hứa Nguyệt mới vừa đẩy ra cửa xe, nghe vậy mặt tối sầm, ngẩng đầu nhìn Hoắc Cửu, hứa vi tỉnh tại đây. Hoắc Cửu không trả lời, nhưng không phản bác, đó chính là ở. Tưởng cũng biết, dừng ở này nam nhân trong tay, liền hứa vi tỉnh về điểm này tiểu tâm cơ, có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Liên tính bất tử, cũng bị tra tấn không sai biệt lắm. Trở về đi. Nói xong, hứa Nguyệt liền phải đóng cửa xe, đồng nhiên chi gian thủ đoạn bị nắm lấy, Hoắc Cửu đỡ cửa xe túi người. Một đôi đen nhánh đôi mắt giống như lãnh ngọc, lộ ra nồng đậm sâm lực cảm, giống tràn ngập xương đen vực sâu, lệnh người ở hắn nhìn chăm chú hạ hô hấp đình trệ. Ngươi ở khí cái gì? Ta không có, ngươi trước buông ta ra. Hứa Nguyệt muốn ném ra hắn, nhưng Hoắc Cửu tay cầm thực khẩn nàng không thể không nói, ngươi làm đau ta. A. Hoắc Cửu cười lạnh, ta bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi, ngươi đã sớm biết ta là cái dạng này người, hiện tại mới ý thức được có phải hay không quá một chút. Hứa Nguyệt sướng sốt, ngẩng đầu muốn đi xem hoắc cửu biểu tình, lại nghe phanh mà một tiếng, hoắc cửu đóng sầm cửa xe, xoay người trở về điều khiển vị, khởi động xe, trước 1.183 hứa vi tình chạy, này đó nữ nhân nhóm chơ mắt nhìn cái kia cực phẩm nam nhân lên xe rời đi, đều không khỏi lộ ra một mặt đáng tiếc biểu tình, thẳng đến xe khai xa, không còn có trở về khả năng, các nàng mới thu hồi tầm mắt, cùng đồng hành lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, căm giận mà đóng cửa lại, lắc mông hồi trong tiệm. đem hứa nguyệt đưa đến chỗ ở hoắc cửu không nói một lời đem nàng bế lên xe lăn cưới thang máy đưa đến cửa nhìn hứa nguyệt mở cửa đi vào dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện nhìn đến hàng nữ sĩ nghe được động tĩnh ra tới hắn xoay người liền đi hứa nguyệt muốn gọi lại hắn lại không biết nói cái gì cuối cùng chỉ có thể khô cằn phun ra một câu đem nàng thả đi nàng ở lâu như vậy viện hứa vi tình phỏng chừng đã sớm bị lăn lộn không được hoắc cửu chưa nói cái gì hứa nguyệt trong lòng không biết vì cái gì Có chút dầu dĩ. Ai? Tiểu Hoắc đi như thế nào nha? Ngươi như thế nào không lưu hắn tới trong nhà ngồi ngồi nha. Ngươi đứa nhỏ này, thật là một chút cũng đều không hiểu sự. Hàn nữ sĩ rôi cổ nhìn xung quanh, đỡ trách Hứa Nguyệt, đem nàng đẩy đi vào. Lại hỏi, các ngươi buổi tối làm gì đi lạp? Có phải hay không hẹn hò đi lạp? Mẹ, Hứa Nguyệt tâm tình không tốt, ta cùng hắn không phải loại quan hệ này, ngươi đừng đoán mò. Nếu là biết lúc trước Hoắc Cửu đối nàng đã làm cái gì, Phòng chừng nàng mẹ muốn giết chết hoắc cửu tâm đều có, còn sẽ như vậy tưởng cho nàng cùng hoắc cửu ghép chính phủ sao? Hàn nữ sĩ nghe ra hứa nguyệt trong giọng nói không ngờ, chỉ có thể ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. hảo hảo, ta mặc kệ chuyện của ngươi hảo đi. nàng đi phòng bếp cấp hứa nguyệt đổ chén nước, trong miệng căm giận nói, cũng không biết hứa vi tình cái kia tiểu tiện nhân chạy chạy đi đâu, này đều đã bao lâu, liền thám tử tư đều hỏi thăm không đến nàng rơi xuống, thật là tức chết ta. nghe nàng đột nhiên nhắc tới này một vụ. Hứa Nguyệt trong đầu liền hiện ra kia cánh hoa hoa lục lục đèn bài. Nàng nhấp môi, vạn nhất nàng ra ngoại quốc tìm nàng mụ mụ đâu. Không có. Hàn nữ sĩ trừng mắt, ngươi cho ta không đi tìm A. Nàng căn bản liền không xuất ngoại, nàng mẹ gần nhất cũng liên hệ không thượng nàng. Hiện tại đang theo kia cẩu nam nhân nháo đâu. ta xem nàng chính là xứng đáng, tự làm bậy không thể sống, không biết chết nào. Hứa Nguyệt an tính uống nước, chưa nói cái gì. Để tay lên ngực tự hỏi, Hàn nữ sĩ nói tuy ác độc, Nhưng hứa vi tình đối nàng làm sự tình càng ác độc. Một cái là ngoài miệng không buông tha người, một cái đã vì này thực thi hành động. Nàng cho tới bây giờ đều không có cùng Hàn nữ sĩ si nói, hứa vi tình không ngừng là tưởng phái người hủy hoại nàng đơn giản như vậy, còn muốn tìm người cường bạo nàng. Nếu không phải Hoắc Cửu hỗ trợ, nàng đã sớm chật vật chết đi. Cho nên đêm nay, là nàng thánh mẫu sao? Nàng không nghĩ làm hứa vi tình chết, nhưng cũng không nghĩ làm nàng hảo quá. Chỉ là Hoắc Cửu, này đây cái gì lập trường ở giúp nàng? tính bồi thường sao? Hoắc Cửu trở về trước cùng Tống Tiểu Tiểu phục mệnh. Tống Tiểu Tiểu xem hắn sắc mặt không đúng, hỏi nhiều câu, cãi nhau. Không có. Tống Tiểu Tiểu ba ở ghế dựa, trong tay phùng ly trà nóng thường thường uống một ngụm, nhàn nhã neo lại hai mắt. Nàng tâm bệnh chủ yếu chính là lúc trước ngươi đem nàng nuốt lại chuyện đó nhi. Ai có thể nghĩ đến? Sau lại ta thế nhưng cùng nàng thành bằng hữu đâu? Nói đến này, Tống điểu Tiểu cười nhẹ một tiếng. Bất quá, nàng lúc trước xác thật rất yếu. Cho nên. Thật đúng là không tính không có việc gì tìm việc quan nguồn nàng. Hoắc cửu sờ sờ cái múi. Yên tâm, nàng không phải chẳng phân biệt thị phi hắc bạch người, gần nhất đừng đi quay dày nàng, làm nàng bình tĩnh một chút đi. Hoắc cửu gật đầu, đúng vậy. Đúng rồi, thấy Hoắc cửu phải đi, tống yểu yểu đống nhiên nhớ tới sự kiện, ngươi lại phái chút nhân thủ, đi bảo hộ Hứa nguyệt cùng nhu nhu các nàng. Trước mắt nàng ở Minh, địch ở trong tối, địch nhân đối nàng xuống tay không thành, khó bảo toàn sẽ không lấy bên người nàng người khai đao. Đến nỗi thẩm tuân cùng an phỉ nhiên bọn họ, Tống Yểu Yểu là không lo lắng, cũng sớm nhắc nhở quá bọn họ, làm cho bọn họ chú ý bên người khả nghi nhân viên. Nghe được lời này, hoắc cửu không biết vì cái gì ho khan một tiếng, dừng một chút mới nói, tốt, ta đây liền đi an bài nhân thủ đi bảo hộ đường tiểu thư. Chờ hắn ra cửa, Tống Yểu Yểu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, cho nên, ra hỏa này là đã sớm phái người bảo hộ hướng nguyệt đúng không? Tống Yểu Yểu khổ chung mua vui, nghĩ, muốn hay không làm người tốt. để lộ điểm cái gì tin tức cấp hướng nguyệt đâu bất quá cũng chỉ là ngấm lại mà thôi người khác cảm tình người ngoài tốt nhất không cần nhúng tay cái này tống yểu yểu vẫn là hiểu hứa nguyệt tuy rằng xuất viện nhưng là thương đến chân còn cần tiếp tục tinh dưỡng tống yểu yểu không nghĩ tới chính là ngàn phòng văn phòng Cư nhiên vẫn là thiếu chút nữa xảy ra chuyện hôm nay ta lệ thường đi bệnh viện phúc tra một chiếc xe vận tải hứa nguyệt nói đến buổi sáng cái kia cảnh tượng còn cảm thấy cổ họng phát khô bay thẳng đến chúng ta xe xuống tới nếu không phải tài xế phản ứng mau, khả năng giọng nói của nàng thực bình tĩnh, nhưng tống tiểu Yểu cũng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó hung hiểm. Nay căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là có người có ý định lưu hại. Cảnh sát đến thời điểm, cái kia lái xe tài xế đã chạy, đến nay không có tìm được hung thủ. là hướng ta tới, xin lỗi, liên lụy người, tống tiểu Yểu xoa xoa cái chán, người gần nhất ở tại hoắc trạch đi, nơi này có chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị, có thể cho lưu dục cho ngươi làm kiểm tra. lưu tại hoắc gia. Rõ ràng vừa mới thiếu chút nữa phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng Hứa Nguyệt nghe thế câu nói, trong đầu trước tiên hiện lên lại là mặt khác sự. Nàng bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, vội vàng lắc đầu đem này đáng sợ ý niệm vứt ra đi. Tống Yểu Yểu, ngươi không muốn. Ta không phải muốn hạn chế ngươi hành động ý tứ, mà là. Đương nhiên không phải, ta nguyện ý. Hứa Nguyệt mặt tướng đỏ, nàng nắm lấy Tống Yểu Yểu tay, ta biết hiện tại lưu tại ngươi nơi này mới là an toàn nhất, ngươi đừng vì loại sự tình này cảm thấy hay nấy. Sai không phải ngươi, mà là muốn hại người của ngươi. Nói đến cùng, vẫn là ta liên lụy ngươi. Thật không có việc gì hứa Nguyệt nói, trừ phi ngươi không đem ta đương bằng hữu. Nàng biểu tình nghiêm túc, không có chút nào giả dối. Tống yểu yểu nhìn nàng tái nhợt gầy ốm bộ dáng, cười cười, cảm tạ. Tống tiểu thư, hứa vi tình chạy. Hứa Nguyệt quay đầu, hai người tầm mắt giao hội, hoắc cửu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao lại thế này? Tống yểu yểu như mày. nàng đem hứa vi tình giao cho hoắc cửu xử lý lúc sau liền không có lại hỏi đến chuyện này hiện tại mới biết được hoắc cửu đến bây giờ cũng chưa phóng rất hứa vi tình hứa Nguyệt cũng xem qua đi hoắc cửu mới biết được hứa Nguyệt phát sinh sự nhưng hắn không kịp lo lắng tỉ mỉ trả lời tống yểu hiểu vấn đề nghe được hứa vi tình trong khoảng thời gian này tao nộ tống yểu hiểu sách thanh cũng không sinh ra cái gì đồng tình tâm nếu dám làm liền phải có chuẩn bị tâm lý thừa nhận người khác trả thù Là có cái lao khách đem nàng mang theo đi ra ngoài Sau đó liền không trở về quá Người kia nói là mấy cái người nước ngoài xông vào hắn chỗ ở Mạnh mẽ đem hứa vi tình mang đi Nàng hiện tại ở đâu? Xuất ngoại Nghe vậy, Tống Yểu Yểu cười thanh Nhưng thật ra thông minh Hóa ra đại bộ phận thế lực vẫn là ở quốc nội Cứu nàng người biết ở quốc nội không chiếm được hảo Vô luận trốn đến nơi nào đều có thể bị tìm ra Cho nên trước tiên rời đi Hoa Quốc chương 1184 chú ý kia làm sao bây giờ hiểu hiểu ngươi biết là ai yếu hại ngươi sao hứa nguyệt lo lắng cực kỳ trước mắt không có manh mối bất quá thương mau hẳn là là có thể đã biết tống điểu hiểu giơ lên khỏe môi ý cười tự tin trương dương ở hứa nguyệt trong mắt phảng phất thời gian bay nhanh lùi lại lại về tới cái tia thanh xuân phi dương cao trung thời kỳ làm hoắc cựu đưa hứa nguyệt đi phòng cho khách tống hiểu hiểu tắc đứng dậy chiều thư phòng đi đến nàng gõ gõ môn ca ca ngươi ở đâu tiến cách vắng cửa nam nhân thanh âm réo rắt trầm ổn tông yểu yểu do vào một cái đầu nhỏ đối hoắc vân khuyết dơ lên một mặt đại đại tươi cười má lún đồng tiền nhợt nhạt lại đây hoắc vân khuyết chiều nàng lấy tay chờ Tống yểu yểu đi qua đem nàng vứt tiến trong lòng ngực ôm. Um. tông yểu yểu đã sớm tập mãi thành thói quen tự động tìm cái thoải mái vị trí ngồi xong thưởng thức hoắc vân khuyết ngón tay nói ca ca ta tưởng ta có biện pháp đem người kia dẫn ra tới nàng không nghĩ kéo dài đi xuống cùng địch nhân so kiên nhẫn không được Hoắc Vân khuyết một ngủm tự tuyệt. Tống Điểu Diểu ngẩn người, căn bản không dự đoán được Hoắc Vân khuyết sẽ là cái này phản ứng, vì cái gì? Ta còn chưa nói đâu. Hoắc Vân khuyết méo méo nàng sau cổ, khi mắt, không được lấy thân phạm hiểm. Tống Điểu Hiểu giật mình mà há to miệng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, ca ca, ngươi là ta còn run trong bụng sao?" Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói a. "Ngươi ngoan một chút, đừng náo." Hoắc Vân khuyết đè xuống nàng đầu, bất đắc dĩ cảnh cáo. Nghe được Hoắc Vân khuyết nói như vậy, tống yểu yểu không vui nàng mắt hạnh trận lên đen lúng liếng mắt nhân lập lòe căm giận quang ta nào có nháo đây là duy nhất có thể đem người dẫn ra tới phương pháp tống yểu yểu ta nói không được ta cảm thấy có thể tống yểu yểu một chút đều không sợ hoác vân khuyết phát hỏa nàng chống nạnh cao cao ngẩng cằm tỏ vẻ kháng nghị hoác vân khuyết giữa mày nhảy lên hạ đột nhiên đem tống yểu yểu để ở trên bàn sách túi người đi xuống tống điểu yểu yểu hoảng sợ nha kêu sợ hãi một tiếng vội vàng đôi tay chống lại nam nhân cứng rắn ngực hơi mỏng áo sơ mi vải dệt hạ lá hoa văn rõ ràng cơ bắp đường cong ngươi ngươi không thể như vậy ta ta còn ở cùng ngươi nói sự tình đâu lạch cạch hoác vân khuyết nhướng mày đùi chống lại tống yểu yểu tháo xuống cổ tay háo tùy ý ném đến một bên ta cùng ngươi chỉ có chuyện này nhưng nói uy tống yểu yểu biểu tình phẫn nộ sở hữu nói đều bị đổ cãi lại quần áo rơi xuống đất khi nàng tưởng chính là đi đến này một bước rốt cuộc là cái nào bước đi xảy ra vấn đề Tống Yểu Yểu ở nhà ma Hoắc Vân Khuyết vài thiên, lần nữa lui bước sửa đổi chủ ý, mới cuối cùng làm Hoắc Vân Khuyết đồng ý. Nhưng là nàng bởi vậy trả giá đại giới, lại là thật lớn. Ai, đều nói 30 tuổi nam nhân như lang tựa hổ, lời này quả thực không giả. Hồi lâu không đi trường học, Tống Yểu Yểu vừa xuống xe, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa nam nhân. Tây trang dày da, vai rộng hẹp mông chân dài, đứng ở nơi đó, hoàn hoàn toàn toàn có thể dựa vào một khuôn mặt xuất đạo. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Tống yểu yểu giữa mày hơi nhíu, lập tức kéo ra cửa xe liền phải chui vào đi. Hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, quả nhiên nàng vận khí càng ngày càng kém, muốn gặp người không thấy được, không nghĩ thấy người, nhưng thật ra đi đến nơi nào đều có thể ngẫu nhiên gặp được. Tống tiểu thư là ở trốn ta sao? Đáng tiếc, nàng vừa rồi không chú ý bốn phía, xuống xe đã khiến cho đối phương động tĩnh. Trung ly câu môi, cười chiều Tống yểu yểu đi tới, con người hàm chứa hứng thú. Tống yểu yểu nhấp môi, băng mà đóng cửa xe, đứng yên. Trung Ly tiên sinh ở vui đùa cái gì vậy, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới ta còn có chút sự mà thôi. Nga. Trung Ly nhướng mày, kêu ngài cảm thấy, ta vì cái gì sẽ ở ngươi cửa trường. Nghe vậy, Tống Yêu Yêu bình tĩnh nói, nếu ta nhớ không lầm nói, Trung Ly tiên sinh mội mội hẳn là cũng ở trường học này liền đọc đi. Trung Ly nghẹn một chút, hắn mắt đen tràn ngập ý cười, không nghĩ tới Tống Tiểu Thư như vậy chú ý ta, cư nhiên liền ta mội mội cùng ngươi là đồng học đều biết. Xem ra, Tống Tiểu Thư cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy chán ghét ta sao. Tống Tiểu Thư hả hả, ngài suy nghĩ nhiều. Nếu bị ngăn cản, nàng cũng liền không tính toán đi rồi, nâng bước chiều trường học đi đến. Trung Ly thấy nàng đối chính mình lạnh lẽo bộ dáng, khiếp khiếp mắt, Tống Tiểu Thư, tùy tùy tiện tiện liền đem ta người chói tới chói đi, có phải hay không không tốt lắm. Lời này dừng ở Tống Tiểu Thư lỗ thai, nàng mặt không đổi sắc quay đầu lại, ngượng ngùng, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nàng nguyên bản liền không nghĩ tới làm sự tình có thể giấu đến quá Trung Ly, nếu người này lần đầu tiên không có ngăn cản, kia hiển nhiên tống tĩnh nguyện ở Trung Ly trong mắt, căn bản không có như vậy quan trọng. Trước mắt nữ hải tử ngũ quan minh diễm, đôi mắt tròn xoe, lúc này phá lệ vô tội mà chiều hắn chớp trước mắt. Ánh mắt thanh triệt, hắc bạch phân minh, tựa ẩn giấu một ông nước suối. Chỉ sợ vô luận là ai nhìn đến nàng bộ dáng này, đều sẽ không nhận tâm hoài nghi nàng. Trung Ly ấn ấn không được run rẩy mà thái dương, đường trang chúng ta lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng ta thật không biết tống yểu yểu càng thêm vô tội trung ly cùng nhau ăn bữa cơm tống yểu yểu mắt trợn trắng một ngụm cự tuyệt không cần nàng xoay người liền đi sách trung ly hít sâu một hơi đông chốc tiến lên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bay nhanh nắm lấy tống yểu yểu cổ tay t tình huống như thế nào tình huống như thế nào tống yểu, yểu mặt nháy mắt đêm đen tới trung ly động tác mau nàng căng mau nhấc chân liền cho Chung Ly một chút. Bốn phía học sinh tới tới lui lui, nàng cắn răng, "Ngươi cho ta bung ra. Đáp ứng ta đi ăn cơm, ta liền buông ra." Chung Ly thấy nàng như cũ một bộ không chịu bung lòng bộ dáng, bình tĩnh bổ sung, "Chỉ cần đi ăn cơm, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi." Thật sự? Tống điều uểo nửa tin nửa ngờ. Nàng lông mi nhanh chóng kích động, tựa hồ ở tự hỏi hắn lời nói chân thật tính. "Đương nhiên, ta không nói dối." Chung Ly nghiêm trang. "Thành giao." Tống yểu yểu khe cắn môi, gật đầu đáp ứng, vậy ngươi trước buông ta ra. Trung ly hít mắt, từ trên xuống dưới từ đầu đến chân đánh giá Tông yểu yểu một lần, ngươi sẽ không chạy đi. Ngươi phiền đã chết. Như vậy như thế nào đi ăn cơm? Ngươi đừng làm cho nhân gia hiểu lầm được không? Mọi người đều biết ta là có gia thất người. Tống yểu yểu khó thở. Gia thất này hai chữ mắt dừng ở trung ly lỗ thai, hắn mỹ mắt rực rực, ý cười đều phai nhạt vài phần. Ta đây buông ra, ngươi nhưng đừng. Nô. No. Hắn mới vừa bông tay, Tống Yểu Yểu liền không lưu tình chút nào mà hung hăng giấm hắn một chân, cất bước liền chạy, quỷ tài muốn cùng ngươi ăn cơm. Ngươi người này, chôn cấp gà chúc tết, bất an hảo tâm. Ngươi dám nói, ta còn không dám tin đâu. Hơn nữa, nàng đều nói nàng là có gia thất nữ nhân. Thân là một cái đối bạn lưu trung trinh như một người, sao có thể sẽ đáp ứng ái mọi đối tượng người đâu. Thao! Trung Ly cảm thấy ngón chân đầu đều phải bị Tống Yểu Yểu cấp giẫm chặt đứt, hắn đau trước mắt biến thành màu đen. Cố tình bốn phía còn có không ít tiểu nữ sinh hai mắt mạo tình yêu trộm xem hắn. Hắn làm không ra trước mặt mọi người ôm chân vật hô đau chật vật bộ dáng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lên xe, hậm hực rời đi. chương 1185, Tông Điều Hiểu Hồi ký túc xá cầm thư liền đi đi học, dọc theo đường đi có thể cảm nhận được người khác chỉ chỉ trò trò. Nàng suy đoán, Trung Ly ở cổng trường cùng nàng lôi kéo ảnh chụp, phòng trưng đã ở trường học trên diễn đàn chuyến khắp. Nàng lên lớp xong liền đi, làm những cái đó tò mò vào đầu bức hoàn toàn không cho những cái đó tò mò muốn hỏi nàng chân tướng người cơ hội tống tiểu thư tống Tiểu yểu ở khu dạy học hạ bị ngăn lại nàng nhìn trước mặt an mặc một thân thiển lam váy liền áo khí chất ưu nhã điểm đạm trung ly tuyết nhốn mày có việc trung ly tuyết mỉm cười thanh âm như cũ ôn hòa xin hỏi tống tiểu thư biết lì lì ở nơi nào sao cái gì tống Tiểu yểu nghiêng đầu trong lòng ngực ôn thư tò mò đánh giá nàng lì lì tống tĩnh uyển xem ra tống tiểu thư đã biết Không không không Tống Hiểu Hiểu cơ cơ ngón tay, "Đầu tiên, nàng là cái người trưởng thành rồi, nàng đi nơi nào, vì cái gì phải hướng ta thông báo? Thứ ừ. hai, ta nhớ rõ nàng là Trung Ly Kỳ Hạ nghệ đi. các ngươi nhà mình người ném, chạy tới tìm ta muốn. Trung Ly tiểu thư, này không quá thích hợp, ta còn có việc, đi trước." Nàng nói xong, bỏ qua rất Trung Ly Tuyết rõ ràng chìm xuống biểu tình, nhấc chân liền đi. Người đứng lại. Trung Ly Tuyết bỗng dưng giữ chặt Tống Hiểu Hiểu thủ đoạn, ngăn cản nàng rời đi. Tống Yểu Yểu vui vẻ, nàng ý cười không đạt đáy mắt, một đôi đen nhánh đôi mắt trầm thấu không tiến nửa phần ánh sáng. Trung Ly Tuyết, ngươi cùng ngươi ca có phải hay không có bệnh a Đều thích đối người khác động tay động chân. Tống Tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? Hoác bốn lập tức tới rồi. Tống Yểu Yểu ngăn lại hắn, đối Trung Ly Tuyết nâng nâng cảm, buông tay, đừng ép ta động thủ. Nàng thanh âm thực nhẹ, lạnh lùng nói. Trung Ly Tuyết mím môi, sắc bén ánh mắt dừng ở nàng trên người. tựa một phen sắc bén mà chùy thủ treo ở đỉnh đầu làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội bất chi bất giác tay nàng chỉ một chút bung ra tống yểu yểu nhân cơ hội rút về tay nàng cũng không thèm nhìn tới trung ly tuyết lanh đạm nói ta cho rằng tống Tĩnh Nguyễn mất tích vui mừng nhất hẳn là chính là trung ly tiểu thư nhưng hiện tại xem ra ta tựa hồ suy nghĩ nhiều quá ngươi có ý tứ gì trung ly tuyết biểu tình biến đổi thanh âm cũng lạnh xuống dưới thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tống yểu mặt mặt chữ thượng ý tứ tống hiểu hiểu gật đầu Cáo tử. Trung Ly Tuyết còn tưởng lại truy, Hoắc Bốn cũng đã trước tiên chắn Tống yểu yểu phía sau, đem Trung Ly Tuyết ngăn cách. Tống yểu yểu đi bay nhanh, ánh mắt lại xưa nay chưa từng có lượng. Bị kêu lên tới Hoắc Cửu ngẩn người, thấy thế không khỏi ra tiếng hỏi, "Tống tiểu thư, ngài phát hiện cái gì?" Nghe vậy, Tống yểu yểu một tiếng cười nhẹ. "Khả năng chúng ta ngay từ đầu phương hướng liền sai rồi, đi cha Trung Ly Tuyết." Hoắc Cửu kinh ngạc, "Trung Ly cái kia muội muội?" Tống yểu yểu gật đầu, đem ở trường học phát sinh sự nói một lần. Hoắc Cửu càng nghe càng cảm thấy Tống hiểu hiểu ý nghĩ là đúng, hắn trong lòng buông lòng, ta đây liền sai người đi cha, kia Trung Ly bên kia. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, không bài trừ hắn làm hết thảy đều là ở nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng Trung Ly Tuyết hành vi hôm nay, thực hiện nhiên là sốt ruột. Liên năng biết, Trung Ly Tuyết chân chính thích người là nàng ca ca Trung Ly, hai người không phải thân huynh muội. Trình Dung sau Tống Tĩnh Uyển lại cùng Trung Ly đi rất gần, rất nhiều thứ ở trong diễn hội Tống Yểu Yểu đều có thể nhìn đến Trung Ly tuyết xa xa nhìn hai người khi, trong mắt toát ra ghen ghét. Cho nên, Tống Tĩnh Nguyễn mất tích, vui vẻ nhất hẳn là nàng mới đúng. Tinh địch không thấy, liền sẽ không lại có người đi quấy rối Trung Ly. Nhưng sự thật lại là, Trung Ly tuyết so Trung Ly bản nhân còn muốn sốt ruột. Chạm vạng, Hoác Vân khuyết trở về nghe nói tin tức này. Hắn không lưng, cười nhẹ nhéo nhéo Tống Yểu Yểu gương mặt, có mặt mày. Tống Yểu Yểu hái tiểu mà nghiêng đi mặt cọ cọ hắn tay, cong lên đôi mắt, ân nột cái này không tưởng được tiểu thu hoạch làm nàng tâm tình trở nên cực hảo nam nhân ánh mắt đen tối nữ hải gương mặt phấn nộn da thịt trơn trượt như ngọc lúc này làm lũng mà cọ hắn tay ngay cả hơi thở đều trở nên phá lệ ái muội hoác vân khuyết nắm nàng cằm, chậm rãi cúi xuống thân đi phanh môn bị bay nhanh đẩy ra tống tiểu thư có ách tiến vào chính là hoác bốn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này sau một lúc lâu nhận thấy được rừng ở trên người hắn lạnh băng ánh mắt hắn vững chắc run run lập tức túi đầu ta ta cái gì cũng chưa nhìn đến nói xong nhanh chân liền chạy nam nhân đứng ở sofa sau thân mình còn vẫn duy trì nửa cung tư thế nữ hải khuôn mặt nhỏ khẽ nâng một bộ tác hôn mà tư thái hoắc vân khuyết thanh âm khàn khàn tiếp tục nay một tiếng lập tức làm tông hiểu hiểu phản ứng lại đây nàng veo một chút đẩy ra hoắc vân khuyết tay đứng lên trên mặt che kín dạng mây đỏ ta hãy đi trước một chuyến nàng lưu so con thỏ còn nhanh hoác vân khuyết tay dừng một chút thật lâu sau đỡ chán phát ra một tiếng bất đắc dĩ sủng nịch cười nhẹ Ý ghê quốc đám xương làm ướt góc đường bên đường thân cây mặt đường thượng nhân yên loãng một người thân hình thon gầy nữ nhân khăn quẳng cổ che lại hơn phân nửa khuôn mặt mờ mịt du tẩu ở đầu đường nàng như là du đãng thật lâu ngay cả sợi tóc đều bị ướt nhẹp tống tĩnh nguyện không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nàng làm một cái thật dài mộng tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình bị tùy ý vứt bỏ ở bên đường một góc Giống như rắc rưởi giống nhau. Nàng đi rồi thật lâu, lang thang không có mục tiêu. Cuối cùng thật sự đi bất động, chỉ có thể ngồi ở bên đường, chết lặng mà đánh giá từ trước mắt đi ngang qua một đám người đi đường. kia rõ ràng dị vực gương mặt đặc thủ, làm nàng tim đập nhanh hơn. Hắc! Hắc! Ngươi không thể ngồi ở chỗ này, nhanh lên cũng ngay. Đừng chống đỡ chúng ta khai cửa hàng. Sương mù mau tan, bên đường lớn lớn bé bé cửa hàng cũng đều nhất nhất mở ra. Tống tĩnh nguyện bị xua đuổi rời đi. lại lại lần nữa mờ mịt ở bên đường du đãng đông nhiên nàng kêu sợ hãi một tiếng trừng mắt quay đầu lại có cái cường trắng mà nam nhân đầy người mùi rượu ta cười thu hồi tay thổi tiếng huýt sáo ác mang cảm cái này lưu manh tống tĩnh uyển nghiến răng nghiến lợi quấn chặt trên đầu khăn quàng cổ muốn rời đi nửa tỉnh nửa say nam nhân hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng hán quạc hương bổ dường như bàn tay to bắt lấy tống tĩnh uyển hải nữ hải muốn hay không cùng đi chơi no Tống tĩnh huyển cánh môi nhấp cực khẩn, nàng biết, chính mình sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ cùng tống hiểu hiểu thoát không được căn hệ. Nàng bảo tiêu đều không ở, nàng thậm chí không dám đắc tội cái này bạo phạm nàng lưu manh. Nơi này là chỗ nào? Nàng há mồm, thanh âm khàn khàn hỏi. Ha! Nam nhân cười một cái, nói thầm, này xem như cái gì vấn đề, nơi này đương nhiên là y thịa quốc. Y quốc? Tống tĩnh huyển trước mắt nháy mắt biến thành màu đen, như là nhớ tới cái gì khủng bố hình ảnh. Nàng toàn thân kịch liệt run rẩy lên, phát bệnh giống nhau. Hắc! Người không sao chứ? Uy! Nam nhân bị hoảng sợ, nhìn nàng run run, lập tức buông ra tay lùi lại vài bước. Tống Tĩnh Nguyễn không có trả lời hắn nói, hãy còn đắm chìm ở sợ hãi. Nam nhân thầm mắng một tiếng, liên tục ở trên người cọ cọ tay. Hẳn là hoài nghi trên người nàng có bệnh. mươi 1186 chính xác phương hướng. Y Thế Quốc! Nơi này là Y Thế Quốc! Tống hiểu hiểu. Nữ Hải! ngươi không sao chứ có người đem tay đáp ở tống tĩnh uyển trên vai lo lắng hỏi đừng chạm vào ta tránh ra tống tĩnh uyển kêu to đẩy ra đối phương lảo đảo che khẩn khăn quàng cổ chạy đi bị mạnh mẽ đẩy ra người thiếu chút nữa kén ngã úp đáng chết nàng nhìn qua thực không xong xác thật như tên kia người hảo tâm theo như lời giống nhau tống tĩnh uyển tình huống thực không xong trên người nàng không có bất luận cái gì giấy chứng nhận không có tiền thậm chí liền đánh xe cũng chưa biện pháp nàng thậm chí không biết chính mình nên đi nơi nào cứ như vậy du đãng y quốc ban ngày trên đường phố người rất ít thẳng đến vào đêm người đi đường giống như là từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau kết bệ kết đội ở trên phố đi dạo tống tĩnh nguyện loa ở trong góc hai mắt thất thần mà nhìn cách đó không xa xa hoa khách sạn thẳng đến một đạo cao lớn thân ảnh đống dưng xâm nhập nàng tầm mắt nàng đầu tiên là khiếp sợ ngay sau đó là mừng như điên bay nhanh xông ra ngoài ạ mạn, tống tiểu thư tống tĩnh uyển đã bị mang đi quả nhiên tống yểu yểu nhìn trên ảnh chụp, gắt gao ôm lấy tống tĩnh uyển nam nhân hắn sườn mặt anh tuấn thân hình cao lớn khách sạn lộng lẫy quang rừng ở hắn sau lưng sơn hắn giống như thiên thần giống nhau không có chụp đến chính mặt sao tống yểu yểu trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì chỉ là nàng còn không có tới kịp nghĩ lại liền biến mất không thấy chỉ là cảm thấy người nam nhân này mặt rất quen thuộc không có nam nhân kêu bên người rất nhiều bảo tiêu Chúng ta không có cách nào dựa thân cận quá. Trước mắt Tống Tĩnh Nguyễn bị hắn dàn xếp ở một căn biệt thự. Tống Yểu Yểu rũ mắt, bấm tay một chút một chút đánh mặt bàn. Đông nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, cà ca đâu? Hắn đi y quốc. Đúng vậy. Tống Yểu Yểu gật gật đầu, ta đã biết, người trước đi xuống đi, chú ý Tống Tĩnh Nguyễn bên kia động tĩnh. Lần sau tranh thủ chụp đến nam nhân chính mặt cho ta. Chờ đến trong thư phòng một lần nữa an tĩnh lại, Tống Yểu Yểu rút ve cổ tay, lâm vào trầm tư. Nàng rốt cuộc ở nơi nào gặp qua nam nhân kia đâu. Thật là kỳ quái. Đinh. Di động văng lên. Tống hiểu hiểu tùy ý trảo qua di động, mở ra, một cái bạn tốt xin nhảy vào mi mắt. Nới ít. Xin trở thành ngài bạn tốt. Ghi chú, trước không vội cự tuyệt ta, ta có việc muốn cùng ngươi nói, mau đồng ý. Tống hiểu hiểu đôi mắt chớp cũng không chớp, trực tiếp điểm cự tuyệt. Bên này mới buông di động, một hồi đến từ xa lạ dãy số điện thoại liền đánh tiến vào. Tống hiểu hiểu vốn định cự tuyệt. tay ở cự tuyệt ấn phím phía trên rừng một chút, cuối cùng điểm đánh tiếp nghe. Là ta. Từ di động truyền ra thanh âm hơi hơi khàn khàn nghe đi lên giống như thực mỏi mệnh, trước không vội quải điện thoại, ta thật sự có việc muốn cùng ngươi nói. Ta nói ngắn gọn, này chương điện thoại tạp là lâm thời, chỉ biết dùng lúc này đây. Cho nên ngươi trước cán tĩnh, nghe ta nói. Ngươi cha sai phương hướng rồi, phía sau màn làm chủ không phải trung ly. Ta biết. Tống yểu hiểu nhàn nhạt nói. Điện thoại kia đầu đốn hạ rồi sau đó vang lên một tiếng cười nhẹ hảo đi ngươi như vậy thông minh xác thật đã sớm hẳn là nghĩ đến hắn chỉ là tưởng nhằm vào ta tiểu thúc cùng hắn đoạt sinh ý không muốn ai mệnh ta hôm nay chủ yếu tưởng nói chính là trung ly tuyết kế tiếp tống yểu yểu từ vừa mới bắt đầu không chút để ý đến chậm rãi ngồi thẳng toàn bộ trò chuyện chỉ có ngắn ngủn vài phút bên trong bao hàm tin tức lượng lại làm tống yểu yểu trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa trung ly tuyết y ghế quốc đồng nhiên trong đầu điện quang chợt lóe tống Điểu yểu bay nhanh bắt lấy nàng đột nhiên đứng lên là hắn cái kia lúc ấy ở alin sứ lễ tăng thượng nàng ngẫu nhiên gặp được nam nhân tống Điểu yểu nắm lên di động bay nhanh liên hệ hoắc cửu hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh rồi sau đó nàng nghĩ nghĩ lại đem ảnh chụp gửi đi cho hoắc vân khuyết hoắc vân khuyết cũng không có làm nàng chờ thật lâu thực mau cho hồi phục hắn quả nhiên còn sống lúc trước qua đốn gia tộc đã biến mất ở lịch sử giữa qua đốn gia chủ bị ám sát người thừa kế duy nhất không biết tung tích nguyên lai like, thế nhưng cùng lan khắc tư đặc gia tộc nhấc lên quan hệ đánh chữ không có phương tiện Tống Điểu yểu trực tiếp bắt điện thoại việt dương qua đi một chuyện được Tống Điểu yểu liền thanh âm nhảy nhót nói ca ca chúng ta ly chân tướng càng ngày càng gần hoắc vân khuyết cười khẽ ân hoắc phu nhân thật thông minh nha ngươi như thế nào lại Tống Điểu yểu ngượng ngùng không đứng đán ân chẳng lẽ không phải hoắc phu nhân sao này sắc thật vô pháp phản bác Tống Điểu yểu đĩu môi Là lạp là lạp, ca ca, ngươi cụ thể cùng ta nói nói, lúc trước rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Bình thường bản đồ cạnh tranh mà thôi. Hoác vân khuyết lời ít mà ý nhiều, đang muốn tiếp tục nói, đồng nhiên nghe được một tiếng súng vang. Tống yểu yểu hoảng sợ, ca ca. Không có việc gì không có việc gì, đừng sợ. Hoác vân khuyết thanh em bình tĩnh an ủi nàng, ta sẽ không có việc gì, ngươi muốn oan. Thiên sinh đi mau, nơi này nguy hiểm. Tống yểu yểu ngón tay buộc chặt, nàng nhấp khẩn môi, ca ca. người đáp ứng ta muốn bình an trở về điện thoại bên kia thanh âm càng ngày càng ồn ào hôn loạn hôn độn tiếng bước chân thật lâu sau hoác vân khuyết trầm thấp thanh âm tựa một phen sắc bén nào, cắt qua tầng tầng ồn ào náo động rõ ràng truyền vào tống yểu yểu trong thai ta bảo đảm cắt đứt điện thoại sau tống yểu yểu cơ hồ khâu ngồi một suốt đêm ngày mới tờ mờ sáng tống yểu yểu liền lập tức ra cửa an bài phi cơ ta muốn đi y địa quốc tống tiểu thư không thể a nơi đó quá nguy hiểm thiên sinh nói qua Trương Thúc, ta đã quyết định. Tống Yểu Yểu thực bình tĩnh, nếu ca ca đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không sống một mình. Ở thế giới này, nàng vốn dĩ liền cô độc một mình. Tống, Tống Tiểu Thư, nghe nói hoác tiên sinh đã xảy ra chuyện. Tống Yểu Yểu nâng lên mắt, đầu tiên nhìn đến, là một bó bạch hoa. Diện mạo anh Tuấn Nam Nhân ăn mặc một bộ màu đen tây trang, trên mặt tươi cười tà ác, hắn đem hoa đưa qua, nén bi thương. Chẳng sợ Tống Yểu Yểu trong lòng hiểu rõ, lúc này nghe thế câu nói, cũng khí không được. nàng một phen tránh thoát hoa hung hăng tạp đến trung ly trên người ta tiết mẹ ngươi Ách! trung ly sửng sốt sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại đây đầu tiên là cười nhẹ tiếp theo là khống chế không được mà cười to ngươi sẽ mắng chửi người a tống yểu yểu cũng không thèm nhìn tới hắn nhấc chân liền phải lên xe uy ta chính là riêng đổi đại sớm tới hiện tại uy quốc mấy đại gia tộc đang ở đoạt quyền ngươi xác định lúc này muốn đi trộn lẫn một chân trung ly nhúng mày không sợ có mệnh đi Mất mạng trở về. Tống Yểu hiểu, hiểu, Hoác Ninh Hy từ trên xe xuống dưới, hắn bay nhanh che ở Tống Yểu hiểu, hiểu trước mặt, ngươi nghe lời, lúc này không cần đi y địa quốc. A Tống Yểu hiểu, hiểu cười lạnh, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi lại là lấy lập trường gì tới ngăn trở ta. Ta xem ngươi là ước gì ngươi tiểu thuốc xảy ra chuyện mới đúng đi. Ngươi, Hoác Ninh Hy trên mặt huyết sắc tức khắc chút hết, ngươi chính là như vậy xem ta. Ninh Hy, ngươi không sao chứ. Trung Ly tuyết tiến lên một bước, nắm lấy Hoác Ninh Hoác tay. Không vui đối Tống Điều Hiểu nói, Tống Tiểu Thư, thỉnh ngươi không cần đối Ninh Hy như vậy khắc nghiệt. mươi 1187 Trung Quốc. Vậy thỉnh các ngươi tránh ra. Tống Điều Hiểu trầm khuôn mặt mệnh lệnh hoắc Cửu, làm cho bọn họ cút ngay. Tống Điều Hiểu. hoắc Ninh Hy vẻ mặt suốt ruột, trong ánh mắt còn có thất vọng, Trương Thúc, ngươi khuyên đủ nàng. Tống tiểu Thư A, ngươi. Trương Thúc. Tống Điều Hiểu sắc mặt không vui, lạnh lùng nói, ngay cả ngài cũng muốn ngỗ nghịch ta không thành. Ta nói. Lần này ta muốn cùng ca ca ở bên nhau. Hắn ở đâu ta ở đâu? Nói, nàng một phen đẩy ra Hoác Ninh Hy, kéo ra cửa xe liền ngồi đi lên. Trung ly tuyết trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt cái gì, nàng bay nhanh giữ chặt Hoác Ninh Hy, ngăn cản hắn lại đi tìm tống yểu yểu. Xe thực mau như mũi tên giống nhau gào thét sông ra ngoài. Hoác Ninh Hy suy sụp mà đứng ở tại chỗ, phảng phất linh hồn cũng bị mang đi. Trung ly tuyết thanh âm ôn nhu an ủi hắn, Ninh Hy, đừng như vậy. Đây là nàng chính mình lựa chọn. Bất quá nếu là ngươi xảy ra chuyện nói, ta tưởng ta cũng sẽ làm ra cùng nàng giống nhau quyết định. Hoác Ninh ghi cúi đầu, như là căn bản không nghe đi vào. Trung Ly kéo kéo môi, nhìn mắt trên mặt đất bị dẫm lạn hoa, xách một tiếng, xoay người liền đi. Đến không một chuyến. Không những không thấy được náo nhiệt, tâm ngược lại bị chọc cái lỗ thủng. Liên Hoác Vân khuyết kia cậu nam nhân, có cái gì tốt. Cũng liền tống yểu yểu mắt bị mù, mới có thể coi trọng hắn. kaka ca, Trung Ly tuyết do dự mà, gọi lại hắn. Như thế nào? Trung Ly nhướng mày, nhìn về phía nàng khi biểu tình thực đạo. Trung Ly tuyết có chút khẩn trương, ngươi có phải hay không? Thích nàng. Trương thúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Các vị, chúng ta chủ nhân ra đều không ở, liền không thỉnh các vị đi vào uống trà, còn thỉnh thứ lỗi. Dứt lời, hắn quay đầu vào sân, phân phó hạ nhân đóng cửa. Đại môn gắt gao khép lại, Trung Ly liếm liếm môi phùng, cười ý vị không rõ, đứng vậy, nàng rất thú vị. Nói xong, hắn đi nhanh lên xe. đem bên ngoài Chung ly tuyết cùng hoác ninh hi ném tại phía sau trên xe tống yểu yểu biểu tình đã bình tĩnh trở lại nàng trong tay thưởng thức một con hoa diên vĩ hình dạng hơn trường nho nhỏ một quả ở nàng tuyết trắng tay nhỏ tản ra cổ xưa ánh sáng tràn ngập lịch sử cảm Đường phi cơ sông lên tận trời khi kia một lát không trọng hít thở không thông cảm làm tống yểu yểu nhắm mắt liền mau kết thúc xuống máy bay đã đã khuya tống yểu yểu cùng hoác Cửu liếc nhau bất động thanh sắc mà gật đầu ta đi tranh toilet Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Đúng vậy. Tống hiểu hiểu đi vào toilet, nơi này an an tĩnh tĩnh, nàng có thể cảm nhận được kia như bóng với hình dám thị cảm, trước sau không có biến mất. Nàng từ buồng kế bên ra tới, bình tĩnh mà đi đến bồn rửa tay biên rửa tay. Cùng cụt, cực nhẹ một tiếng, xuyên thấu qua gương, nàng nhìn đến có cái cách gian khai. Tống hiểu hiểu con con môi, tâm tình cực hảo. Một, nhị, tam. Đếm tới tam khi, một cái người cầm đao rừng ở nàng sau cổ. tống yểu yểu trước mắt tối sầm ngất đi lại lần nữa tỉnh lại khi tống yểu yểu là ở một gian quỷ dị trong phòng cùng cảnh trong mơ bất đồng chính là lần này không phải cũ nát vứt đi phòng bệnh mà là một tòa quỷ dị giáo đường Màu đỏ sẩm thảm cùng tường giấy như là khô cạn máu ngảy lên ánh nến chiếu vào trên vách tường giống như dương nanh múa vuốt quỷ ảnh trong không khí tràn ngập máu hơi thở tống yểu yểu cũng không ngoài ý muốn nàng thậm chí còn có tâm tình đánh giá bốn phía chính phía trên cực đại giá chữ thập thượng rất chính rũ mắt nhìn nàng biểu tình thương xót phảng phất không tiếng động khiển trách này hoang đường hết thảy đắc đắc đắc giày cao gót đánh trên mặt đất thanh âm truyền đến tông yểu yểu quay đầu nhìn lại ánh vào mi mắt chính là một chương quen mắt mặt trên thực tế nàng chỉ thấy qua đối phương một lần cũng là ở a lìn sứ lễ tăng thượng nàng là ạ mạn tình nhân nghĩ đến lúc ấy nàng nhận thấy được kia một đạo chứa đầy ác ý ánh mắt chính là đến từ nữ nhân này ngươi chính là vị kia phương đông xạ tản nữ nhân quả nhiên thật xinh đẹp giống chỉ tinh xảo phương đông hoa hoa bén nhọn mà móng tay xẹt qua tống yểu yểu gương mặt lập tức xuất hiện một đạo vết máu tống yểu yểu nước nở thành, một giọt nước mắt từ hốc mắt trào ra Ha! nữ nhân thực kinh ngạc nàng để sát vào đánh giá tống yểu yểu trên thế giới thật sự có như vậy thần kỳ sự tình sao ngươi thật là yếu ớt không thể tưởng tượng nàng cảm khái hạ lại đứng thẳng thân thể yêu nhã mà tự giới thiệu ta là đế lợi á đế lợi á lan khắc tư đặc tống hiểu hiểu gật gật đầu nghiêm túc đánh giá nàng, cho nên ngươi chính là Ả linh cái kia chưa bao giờ xuất hiện quá đến tư sinh nữ tỷ tỷ. Đế lợi á dừng một chút, cũng không sinh khí, ngươi thực sự có ý tứ, ta đều bắt đầu thích ngươi. Tống Diệu Diệu nghe vậy cong lên đôi mắt, cười rộ lên má lún đồng tiền thanh thiện, đơn thuần vô hại, ta cũng là nhận thức ngươi thật cao hứng. Tống Diệu Diệu biểu hiện, rốt cuộc làm Đế lợi á nhận thấy được không đối tới. Nàng nhướng mày, ngươi không sợ hãi? Vô luận là ai, bị lẻ loi một mình trói đến nơi đây tới. Đều sẽ cảm thấy sợ hãi đi Tống yểu yểu lắc đầu Tâm tình tốt đến không được Thật là không nghĩ tới Quay ngửa tới nhanh như vậy Đế lợi á Nàng đống chốc túi người Nâng lên tống yểu yểu cằm Ngươi đang cười cái gì Đang cười ngươi Giọ che múc nước công giá tràng Tống yểu yểu câu môi Ngươi nam nhân hiện tại hẳn là cùng ngươi nhất không nghĩ nhìn thấy nữ nhân kia ở khách sạn pha trộn Ngươi muốn từ ta trên người được đến đồ vật đã không tồn tại Ta thật không nghĩ tới Phải đối phó ta người Lại là ta chưa bao giờ từng có giao thoa người Giọng nói lạc, đế lợi á tay bỗng nhiên dùng sức Tống Yểu Yểu kêu lên một tiếng Có hay không, ta định đoạt Nàng đứng thẳng thân thể, lạnh băng thanh âm Ở toàn bộ giáo đường nội quanh quẩn Thì điền vũ sư, có thể bắt đầu rồi Dòng họ này Tống Yểu Yểu xem qua đi, từ giáo đường cửa nách Lắc lư đi ra một người bà lão, đầy mặt nếp nhăn Nàng chống một cây điêu khắc kỳ Quái thú đầu quái trượng, mỗi đi một bước Đều phải hoảng tam hoảng Làm người lo lắng nàng có thể hay không dây tiếp theo liền ném tới trên mặt đất. Hắc màu xanh la quỷ dị sang mình, từ nàng mu bàn tay một đường lan tràn đến nhìn không thấy nhật thức quan bảo. Đế lợi a túi người, hiển nhiên đối tên này bà Lao phi thường cung kính. Thì điên mu sư, thì ngài hiện tại liền bắt đầu cách làm. Chính là nàng. Tên tiêu bà Lao rốt cuộc đã đi tới, Tống Yểu Yểu trong lòng đều không khỏi vì nàng nhẹ nhàng thở ra. Chờ bà Lao đánh giá nàng khi, Tống Yểu Yểu mới kinh ngạc phát hiện. Trước mắt người tuy rằng làn da nhăn giống vỏ cây, một đôi mắt, lại so với thiếu nữ còn muốn sáng ngời. Như vậy một đôi mắt còn đâu một người bà lao trên mặt, hình thành một loại phá lệ quỷ dị hình ảnh. Bà lao bình tĩnh đánh giá tông yểu yểu, tựa nhập định, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến đế lợi á nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, thì điền vụ sư. Bá! Bà lao ngẩng đầu lên, nàng lắc đầu, đối đế lợi á nói, ngươi tìm lầm người. Không có khả năng. Đế lợi á thể thốt phủ nhận Ta thực xác định ta không có tìm lầm. Nàng nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Yểu Yểu, ngươi là Tống Yểu Yểu. Không sai, nàng chính là Tống Yểu Yểu. Thì điền vụ sư, ta có thể khẳng định. Giáo đường môn bị đẩy ra, một đạo kiên định thanh âm chuyển đến tiến bảo. mươi 1188 Trung của hai, Tống Yểu Yểu cơ hồn là chân trước thượng phi cơ, Trung Ly tuyết sau lưng liền theo lại đây. Đương nhiên, nàng là gạt Trung Ly cùng Hoác Ninh hy tới. Đế lợi á như mày. đến tột cùng sao lại thế này thì điền vu sư nói nàng không phải chuyện này không có khả năng vừa dứt lời một đạo sắc bén lôi cuốn hàn mang ánh mắt liền dừng ở chung ly tuyết trên người thì điền vu sư thanh âm làm như cắt sỏi nàng bình tĩnh nhìn chăm chú vào tống yểu yểu ta thực khẳng định nàng không phải nói xong nàng nắm quải trượng xoay người liền phải rời đi trên người nàng không có người muốn đồ vật thì điền vu sư lần nữa phủ định cái này làm cho chung ly tuyết nản lòng lùi lại hai bước trên mặt huyết sắc chút hết Một lần là nhìn lầm, kia hai lần ba lần đâu. Hiện tại, Trung Ly Tuyết thậm chí không dám nhìn đế lợi á biểu tình. Nhưng từ bên cạnh tràn ra hàn khí cũng có thể cảm giác được, đế lợi á thực không cao hứng. trời biết, đế lợi á hiện tại có thể cao hứng lên mới là lạ. Người ở ta, nàng gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi, là ngươi, vẫn là cái kia ký nữ. Tống hiểu hiểu thân khắp nơi mà ngồi ở một bên, không hề có bị bắt cóc sợ hãi cảm. Bình tĩnh mà như là tới làm khách giống nhau. Đánh giá trong giáo đường trang bị Ân, thái âm sâm, đối lập dưới Vẫn là nọa giáo đường nhìn qua càng đứng đắn chút Bất quá, cũng không như vậy đứng đắn là được Ở dưới sật thần tượng hạ Còn chết hơn người đâu Trung ly tuyết nửa ngày nói không ra lời Chỉ có thể không ngừng lắc đầu Không, ta làm sao dám lửa ngài Nàng thật là tống hiểu hiểu Tống tĩnh nguyện trong miệng theo như lời người Ta cũng có thể trăm phần trăm nói cho ngài xác thật là nàng Mắt thấy đế lợi á biểu tình càng ngày càng hung ác nham hiểm Trung Ly Tuyết Vội vàng giải thích, "Ta về nước sau liền điều tra quá, nàng vận khí xác thật thực hảo, làm cái gì đều thực thuận lợi. Thậm chí có tiểu Cẩm Lý Chi Dương, tưởng đối phó nàng người, còn không có động thủ, chính mình liền trước suối quảy. Các ngươi muốn ta trên người vật khí? Không phải đâu, loại đồ vật này các ngươi cũng tin." Tống Điểu Uểu nghe xong sau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được phát ra cùng loại thở dài thanh âm, ngươi nhìn qua không giống như vậy xuẩn người. Bị trực tiếp giáp mặt nội hàm một đốn, đế lợi á sắc mặt xanh mét. Nàng đột nhiên từ trong bao rút ra một chi màu bạc súng lục, lưu loát trên mặt đất thang, đen như mực mà họng súng nhắm ngay tống yểu yểu đầu. Trung ly tuyết nhìn về phía nàng, mí môi, cuối cùng vẫn là không có vì tống yểu yểu cầu tình. Xem ra ngươi cũng biết, như vậy, ngươi tới nói. Lạnh băng cứng rắn họng súng đụng phải tống yểu yểu chân bóng no đủ cái chán, tức khắc đỏ một mảnh. Tống yểu yểu đau nước nở thành, lông mi buông xuống, ánh mắt một chút lạnh lẽo, Nói, thật lâu sau, tống yểu yểu không tiếng động còn con con môi. là ta đương nhiên biết kỳ thật tống tính Uyển nói không sai nàng không lừa các ngươi chẳng qua các ngươi chậm một bước mà thôi tống hiểu hiểu nâng lên mắt kỳ thật nàng cũng cảm thấy thực buồn cười những người này thế nhưng sẽ vì này đó huyền mà lại huyền đồ vật mà bắt cóc nàng các ngươi muốn đồ vật xác thật đã không có bởi vì ta dùng nó thay đổi một thứ nàng lúc ấy không cảm thấy chỉ là sau lại có đoạn thời gian vận khí xác thật trở nên rất kém cỏi lúc sau liền khôi phục bình thường trừ bỏ không có nghịch thiên vận khí ngoại. Đối nàng sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng. Người ở nói dối. Trung ly tuyết căn bản không tin. Đế lợi á tiểu thư, ta kiến nghị vẫn là làm Thì điền Vu sư lại. Đủ rồi. Thì điền Vu sư không phải nói dối. Nàng cũng không có lý do gì làm như vậy. Chính là nàng. Như hoa lâu như vậy mới tìm được cơ hội, hiện tại lại nói cho các nàng là bạch bận việc. Giết nàng. Đế lợi á thở ra một hơi, ấn ấn huyệt thái dương, trực tiếp đem súng lục ném vào trung ly tuyết trong tay. Nàng tay run từ trong bao lấy ra thuốc lá bậc lửa, gấp không chờ nổi hít sâu một ngụm. Đem hy vọng ký thác ở này đó vô thuật thượng sắc thật buồn cười, nhưng nàng không cam lòng thế nhưng thua ở kia đối yếu đối mong manh mẹ con trong tay. Trước mắt Lan Khắc Tư đặc gia tộc đại bộ phận quyền lợi đã bị nữ nhân kia chặt chẽ mà nắm giữ ở trong tay, mà Alins cư nhiên không chết. Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến Alins thi thể bị để vào trong quan tài hạ táng, bị vùi vào ngầm. Yêu thương nàng phụ thân đã bị giam lòng lên. để lại cho nàng thế lực lần nữa bị tăng dã cho nên nàng mới gấp không chờ nổi muốn cùng tống hiểu hiểu đổi mệnh ở trên đời này chỉ có thiếu bộ phận nhân tài sẽ tiếp xúc đến kia huyền diệu khó giải thích đồ vật thì điền vô sư chính là một trong số đó à, Linh trong thân thể sâu chính là Thỉ điền Vu sư cấp tống hiểu hiểu bình tĩnh nâng lên đôi mắt trung ly tuyết lúc này mới phát hiện nàng trong mắt thực sạch sẽ như là lưu ly thanh triệt nàng từ cặp mắt kia khuy đến chính mình nho nhỏ ảnh ngược tống hiểu đối nàng nhẹ nhàng cười Trung ly tiểu thư, ngươi thật sự muốn giết rất ta sao? Đế lợi á tức giận, nhanh lên động thủ. Trung ly tuyết nắm súng lục tay lần nữa buộc chặt, nàng cảm giác chính mình ở tống yểu yểu trong mắt, giống như là một cái vai hề. Hận ý nảy lên trong lòng, nàng khấu động có súng. Đừng trách ta, ai làm ca ca thích ngươi đâu. Phanh. Đế lợi á nhắm mắt. A, kết thúc sao? Nhẹ nhu nghịch ngậm thanh âm từ từ vang lên, đế lợi á bông chốc mở bừng mắt, quay đầu xem qua đi. trung ly tuyết ngã vào một mảnh vũng máu bên trong nguyên bản hẳn là chết đi tống yểu yểu lại cười tủm tỉm ngồi ở tại chỗ máu phun xạ ở nàng tích bạch làn ra thượng giống như trên nền tuyết thịnh phóng hường mai quyến rũ diễm lệ một đám người xông vào mãnh liệt quang thứ đế lợi á giơ tay ngăn trở hai mắt đôi mắt đau đớn rơi lệ phản quang trung tông yểu yểu nhìn đến lưỡng đạo cao lớn giống như thiên thần thân ảnh từng bước một chiều nàng đi tới tông yểu yểu cười hì hì thổi tiếng huýt sáo tán thưởng ca ca hào soái Dư quang trung, một đạo màu đỏ thân ảnh bay nhanh chiều giáo đường một góc môn bỏ chạy đi. Phanh, phanh, phanh. Tiếng sung chấn đến tống yểu yểu màng thai hơi đau, nàng vội vàng nói, đừng đem nàng đánh chết. Bà bối, ngươi chỉ chính là vị nào ca ca. Quen thuộc âm điệu ở bên thai nổ tung, tống yểu yểu ngây dại. Thằng đến bị người nắm cầm ngâng lên đầu, nàng đều nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, thấu kính thượng mạ tầng lạnh băng quang, thấu kính sau đôi mắt thâm u đen nhánh. đương hắn nhấp môi mặt trầm xuống gắt gao nhìn chăm chú vào một người khi, sẽ làm người cảm nhận được vô hình cảm giác cá bách. Cùng nội liêm hoác vân khuyết bất đồng, hắn là trương dương ngoại phóng, sắc bén như đao cái loại này người, không có lúc nào là không ở mang theo độc thuộc về hắn bản nhân tính nguy hiểm. Tống yểu yểu thanh âm khúc cằn, mênh mang nhiên lẩm bẩm, ca, ca ca. Hoác vân khuyết cười như không cười, từ nam nhân trong tay đoạt lấy tống yểu yểu, ca ca ở. Vừa dứt lời, một cái con mắt hình viên đạn bay lại đây. Tống Yểu Yểu trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạm trần, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Lại hỉ lại sợ, Nay đối với mọi người tới nói đều thực xa lạ nam nhân, Tống Yểu Yểu lại quen thuộc bất quá. Bọn họ từng ở dưới một mái hiên sinh sống mười mấy năm, Tống Yểu Yểu từng vô số lần ở trong lòng ngực hắn làm lũng. Hai cái nam nhân rằng co, chi độn Tống Yểu Yểu thậm chí không có nhận thấy được hai người gian dương cung bạt kiếm bầu không khí. Trước 1189 đại kết cục. Xin lỗi, ta giống như đã tới chậm. Giáo đường ngoại. Một thân hắc y đi trung ly một tay cắm ở túi, nhướng mày cười xem ra. Tống yểu yểu hồ đồ, hắn như thế nào sẽ tại đây? Mới vừa nói xong, nàng nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn nhìn ngã trên mặt đất trung ly tuyết. Nàng nửa cái bàn tay bị viên đạn xuyên thủng, huyết nhục mơ hồ mà mềm mại đắp trên mặt đất, nhìn nhìn thấy ghê người. Tống yểu yểu ngoài ý muốn phát hiện, nàng lại nhìn đến huyết, thế nhưng khắc chế nội tâm thô bạo mặt trái cảm xúc. Như thế cái hảo dấu hiệu, là tới đó nàng, trên mặt đất. trung ly tuyết sâu kín truyền tỉnh, nàng nằm ở trên mặt đất ngậm nước mắt chiều trung ly đầu đi ánh mắt ca ca thanh âm yếu ớt truyền chuyển mang theo khóc âm chọc người thương tiếc sách ngươi kêu ai ca ca đâu trung ly thấp sách một tiếng lập tức đi đến tông yểu yểu bên người nhìn hộ ở nàng tả hữu kia hai vị đồng dạng cao lớn tuấn mỹ giống như thiên thần khí chất bất phàm nam nhân ngả ngớn thổi cái huýt sáo nhìn dáng vẻ ta tình địch lại nhiều một cái nô no. giọng nói cũng không lạc. Tống Yểu Yểu một chân hung hăng đạp lên hắn mu bàn chân thượng, tròn xoe đôi mắt khí tròn trịa. Thao, ngươi lại động thủ. Ngươi có bệnh đi. Đó là ta ca. Thân ca. Tuy rằng không biết Tống Lan Xuyên là như thế nào tới thế giới này, lại còn có cùng đời trước lớn lên giống nhau như lúc, nhưng Tống Yểu Yểu sẽ không nhận sai. Đây là hộ nàng ái nàng thân ca ca. Thân. Ca. Luôn luôn thói quen với đem hết thể tin tức nắm giữ ở trong tay Trung Ly một bước. Tống Lan Xuyên sờ sờ thon gầy cằm, ách thanh cười. "Yo yo, vị này chính là người xa lạ." Hoắc Vân Khuyết nhàn nhạt mở miệng, biểu tình bình tĩnh. Mới vừa rồi còn tràn ngập mùi thuốc súng, cơ hồ muốn đánh lên tới hai vị nam nhân, lúc này liếc nhau, xác định một sự kiện. Đó chính là Tống Diệu Diệu bên người, không cần tái xuất hiện nam nhân khác. "Uy, ta nói các ngươi." Trung Ly nhếch môi mỏng, huyệt Thái Dương thỉnh thịch thẳng nhảy. Nhìn Hoắc Vân Khuyết ôm Tống Diệu Diệu nên ngang mà đi, kia ở trước mặt hắn Dương nhanh múa vướt ương ngạnh ngang ngược tiểu cô nương. giờ phút này chính ngoan ngoãn đoa ở đối phương trong lòng ngực t hắn che lại má giang đau k k k trung ly tuyết run rẩy từ trên tay chuyển đến đau đau làm nàng toàn thân trên dưới đều ngăn không được co rút quần áo bị mồ hôi lạnh tầm ướt nàng gian nan mà vươn tay đi muốn đi bắt nam nhân ống quần đứng ở nàng trước mắt nam nhân cao cao tại thượng lúc này chính khinh thường mà liếc coi nàng không đợi trung ly tuyết bắt lấy hắn ống quần trung ly cũng đã cười lạnh đem nàng đá văng ra a Trung Ly tuyết lăn đến một bên, không dám tin tưởng mà nhìn Trung Ly. Trên thực tế, tuy rằng cái này ca, ca tính cách hỉ nộ vô thường, khá vậy không đối nàng như vậy thô bạo quá, Kaka. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng che kín yêu thương. Ngươi tự giải quyết cho tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là Trung Ly ra người. Trung Ly lạnh nhạt ném xuống một câu, chiều giáo đường xuất khẩu đi đến. Không cần. Trung Ly tuyết từ trên mặt đất bò dậy, tập tên chiều Trung Ly đuổi theo, vì cái gì? Làm đế lợi á cho săn, ngươi cũng nên trở lại bên người nàng đi. Ngươi đều biết. Khi nào? Trung Ly không kiên nhẫn nói, ngay từ đầu. nay một câu, giống như bố tạ, trực tiếp đem Trung Ly tuyết tạm đốc. Không có khả năng. Không có khả năng, như thế nào sẽ nàng tố chất thần kinh mà lẩm bẩm, nói nói bỗng nhiên liền nở nụ cười. Cho nên, Trung Ly cái gì đều biết, biết nàng là bị từ nhỏ bị bồi dưỡng gián điệp, xuất hiện ở hắn bên người mục đích không thuần. Nhưng hắn vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết. Đem nàng mang theo trên người, xem nàng từ lúc bắt đầu thật cẩn thận, đến hoàn toàn thích thượng hán, Nguyên lai, like, ở trong mắt hán chính mình bất quá là một cái chê cười. A Linh muộn tới một bước, mang đi chỉ còn một hơi đế lợi á, còn có đã thần lại nhải chung ly tuyết. Trở lại chỗ ở, Tông Yểu Yểu lập tức vùng vây xuống đất, nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn, gắt gao ninh một phen hoắc vân khuyết eo mềm thịt. Liên tính nàng lại trì đột, hiện tại nhìn đến chung ly đi theo trở về, cũng phản ứng lại đây. Các ngươi không phải địch nhân. Hoác vân khuyết thấp khụ một tiếng. Trung ly câu môi, chiều tống hiểu hiểu vứt đi một cái bóng quang điện. Chúng ta đương nhiên là địch nhân, tình địch có tính không? Lời nói đến nơi đây, tống điểu hiểu còn có cái gì không rõ. Này hai cái vừa địch vừa bạn cẩu nam nhân kết phường diễn kịch, lừa gạt mọi người. Nàng phiên cái đại bạch mắt, nghiến răng nghiến lợi, lan. Tống lan xuyên lười biếng mà ngồi ở sofa, đối tống hiểu hiểu ngoắc ngoắc ngón tay, hiểu hiểu, tới. Cà ca. Tống hiểu hiểu hủy khuất ba ba. Một quay đầu đầu nhập vào hắn trong ngực. Hoắc Vân Khuyết. Trung Ly. Mặc danh cảm giác bị vứt bỏ sao lại thế này. Trung Ly chế nhạo mà nhìn về phía Hoắc Vân Khuyết, làm mặt quỷ, không tiếng động nói, lại như bức thì thế nào. Nhân ra thân ca ca tới, ngươi cái này hàng giả chỉ có thể sang bên trạm. Hoắc Vân Khuyết méo méo giữa mày, mở miệng, hoác thất, tiện khách. Từ từ. Tống Yểu Yểu như tới, vội hỏi, kiếp hoác ninh hy, cũng là các ngươi trong kế hoạch một vòng. Hán. nghe vậy trung ly nhìn mắt đạm mạc hoác vân khuyết lắc đầu không ai buộc hắn là chính hắn phát hiện không đúng muốn gia nhập tiến bảo vừa vặn lúc ấy ngoại giới đều ở truyền hoác ninh hy bị hoác vân khuyết ghét bỏ kia hắn đơn giản tương kế tự kế chủ động nhập cục nguyên bản này hết thể cùng hắn không quan hệ tống yểu yểu chân mặc nàng buông xuống lông mi che giấu đáy mắt cảm xúc làm người không biết nàng suy nghĩ cái gì cho nên vòng đi vòng lại cuối cùng hoác ninh hy vẫn là lựa chọn đứng ở nàng bên này tống lan xuyên sốc sốc mí mắt liếc mắt còn ở lại nhảy trung ly sắc bén ánh mắt như đao dấu dếm cảnh cáo giơ tay chấn an tính mà vô vô tông hiểu hiểu đầu Frank. đống nhiên một người bị ném tiến vào hắn bị trói gô trên người có không ít vết máu hẳn là đang chạy trốn trung lưu lại hắn rõ ràng bị trói thành động còn ở không phục ngạnh cổ đầu chiều thượng nâng hình ảnh rất là buồn cười nhưng nhân hắn cái này động tác cũng làm tông hiểu hiểu thấy rõ hắn mặt là ngươi ở ả linh lễ Tăng thượng ngẫu nhiên gặp được nam nhân kia ạ mạn ha ngươi nhận thức ta ạ mạn một chương miệng liền trước nôn ra một búng máu tới hắn hồn không thèm để ý mà cười sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm hoắc vân khuyết hoắc bằng hữu của ta hồi lâu không thấy ngươi vẫn là như vậy tâm tàn nhẫn so không được ngươi hoắc vân khuyết đem tầm mắt từ tống yểu yểu trên người thu hồi ánh mắt dừng ở chật vật ạ mạn trên người khi đột nhiên liền sinh ra vài phần hứng thú ra rời hắn khẩu súng ném đến à mạn trước mặt dẫn đi đi nay xem như trực tiếp tuyên án vận mệnh của hắn. Ở tử vong trước mặt, không có không sợ hãi, ạ mạn cũng là như thế. Vừa rồi còn dám can đảm khiêu khích người, giờ phút này toàn vô vừa rồi bén nhọn đủ rột, không, không, hoặc, chúng ta là bằng hữu. Vương tha ta một lần. a hoặc vân khuyết không biết bị hắn câu nói kia đầu cười, hắn lắc đầu, đơn phượng nhãn thoáng dơ lên, chúng ta không phải bằng hữu, chưa bao giờ là quá. Đáng chết, vương ta ra. Biết hoặc vân khuyết sẽ không bỏ qua chính mình. ạ mạn chửi ầm lên lại vẫn là chạy thoát không được bị lấp kín miệng kéo xuống đi kết cục một tiếng súng vang thế giới một lần nữa quy về an tĩnh trong lúc này tống yểu yểu trước sau vẫn không nhúc nhích dựa vào tống lan xuyên trong lòng ngực như là ngủ rồi giống nhau trừ bỏ ở nghe được tiếng súng vang lên kia trong nháy mắt lông mi bất an giật giật tống lan xuyên không vui như mày ngươi dọa đến yểu yểu không không phải ta không có việc gì tống yểu yểu vội vàng xua tay nàng bay nhanh ngắm hoác vân khuyết liếc mắt một cái Ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người, nhiệt khí nhanh chóng ập lên gương mặt. Nam nhân tựa hồ biết nàng sẽ làm như vậy, ý cười ở cặp kia con ngươi tràn ra, phong lưu tuấn Mỹ. Sau đó, Tống Yểu Yểu mặt đã bị ngạnh sinh sinh xoay qua đi, đối thượng Tống Lan xuyên cười như không cười ánh mắt. Yểu Yểu, nhìn cái gì đâu, ân. Xong rồi, hoa si bị trào bao, Tống Yểu Yểu tức khắc hận không thể đào cái khe đất chui vào đi. Không có, ta cái gì cũng chưa xem. Nàng một phen che lại mặt, bay nhanh lắc đầu. Tống Lan xuyên ra vẻ không biết, ô nhu mà sờ sờ nàng tóc dài, tốt nhất là như vậy. Tống Yểu Yểu nuốt nuốt nước miếng, từ ngón tay phùng nhìn lén nhà nàng ca ca nguy hiểm biểu tình. Xong rồi. Trường hợp nhất thời cầm cự được, Giang qua hồi lâu cũng chưa người ta nói lời nói, chỉ có hai cái nam nhân ở trong tối tự đánh giá. Cuối cùng vẫn là hoác thất đi vào tới, đánh vỡ cục diện bế tắc. Tống Yểu Yểu nhẹ nhàng thở ra, từ nội tâm cảm kích hoác thất. Chờ tương lai có cơ hội, nàng nhất định phải cấp hoác thất trướng tiền lương. đúng rồi, tống tiểu thư, nữ nhân kia muốn xử lý như thế nào? không hỏi hoắc Vân quyết, mà là hỏi nàng. tống tiểu tiểu phản ứng lại đây, mới nghe minh bạch hoắc thất ý tứ trong lời nói, nàng quay đầu, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo chưa tán đỏ ửng, tống tĩnh uyển là, bất quá chẳng sợ không xử lý nàng, nàng cũng không ngày lành qua. hoắc thất nói, ân, vì cái gì? nàng còn không có làm cái gì nha. hoắc thất nói, nàng được hiv. trọng bang bom nện xuống. Tống Yểu Yểu khó được ngây người hạ, hơn nửa ngày mới một lời khó nói hết mà há mồm, Ngải, Tống Lan Xuyên ở phía sau nhéo nhéo nàng cổ, trực tiếp thế Tống Yểu Yểu quyết định, đem nàng quăng ra ngoài, nói cho những người đó nàng rơi xuống. Không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người thu thập nàng. Không muốn chết, kia lời này cũng chỉ có thể đương cái không danh không họ không hộ khẩu, giống cống thoát nước lao thử giống nhau tồn tại. Vô luận thế nào, nàng đều phiên không dậy nổi đa dạng. Hoác thất dừng một chút, tầm mắt bay tới thổi đi. Nhìn nhìn nhà mình tiên sinh, lại nhìn nhìn tống lan xuyên, do dự nên nghe ai. Hắn giống như nghe nói, vị này chính là tống tiểu thư thân ca ca tới, kia cũng chính là tiền sinh đại cứu ca A. Này này này, khó làm Nga. Yểu hiểu người cảm thấy đâu? A. Ta, ta đều có thể. Tống yểu hiểu là thật sự không nghĩ tới, nàng còn không có tìm tống tĩnh nguyện phiền phải đâu, nàng liền trước đem chính mình chơi chết. Ta có thể cuối cùng hỏi một câu, nàng lại như thế nào nhiễm cái này bệnh sao? Hoặc thất niết miệng cười, ạ mạn a, nàng là ạ mạn tình nhân, không ngừng là nàng, đế lợi á cũng như bệnh. Bằng không tống tiểu thư ngài cho rằng, vì cái gì đế lợi a đam sơ muốn lộng chết nàng. Đương nhiên là bởi vì nàng câu dẫn ạ mạn a. Tống tiểu hiểu không lời gì để nói. Hào đi. Chỉ có thể nói, không hổ là có được nữ chủ quang hoàn sao. Đến nơi nào cũng không thiếu đào hoa. Đến tận đây, tống tĩnh nguyện kết cục cũng đã chú định. Hết thể trần ai lạc định. Tống Yểu Yểu trong lòng đống nhiên cảm thấy vắng vẻ, nàng nhìn nhìn trong đại sảnh mọi người, tầm mắt lại trở xuống Tống Lan Xuyên trên mặt. Nàng trong lòng có quá nhiều quá nhiều vấn đề, chỉ là lời nói đến bên miệng, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Tống Lan Xuyên nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, cười nhẹ một tiếng, xoa bóp nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, trước đi lên hảo hảo tắm nước nóng ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh ngủ, muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, Ân. Tống điểu Yểu lôi kéo hắn áo sơ mi không nghĩ buông tay, sợ một giấc ngủ dậy. Thật vất vả nhìn thấy thân nhân lại biến mất. Ngoan một chút. Tống Lan xuyên tăng thêm ngữ khí, ánh mắt như cũ ôn hòa. Tống Yểu Yểu tưởng lắc đầu, ngay sau đó thân thể liền rơi vào một cái quen thuộc ôm áp tản ra mát lạnh hương khí. Ta trước đưa nàng trở về phòng. Hoác Vân Khuyết hơi hơi gật đầu, ôm Tống Yểu Yểu lên lầu. Kaka ca, ta không. Hư. Hoác Vân Khuyết túi người, hôn hôn cái chán của nàng, ta cùng ngươi bảo đảm, chờ ngươi tỉnh lại, hết thể đều còn ở, được không? nam nhân đệ thấp thanh âm ôn nhu từ tính mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực tống yểu yểu liên tục một đêm không ngủ lại cưỡi phi cơ đổi tới nơi này trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua nhiều như vậy đã sớm tinh bị lựt tẫn. như là bị thôi miên dường như tống yểu yểu mí mắt càng ngày càng nặng nhưng nàng vẫn là cố chấp nắm chặt hoác vân khuyết quần áo ngươi bảo đảm hoác vân khuyết mỉm cười ta bảo đảm thân thể lâm vào mềm mại giường lớn tống yểu yểu cơ hội là dính giường liền đã ngủ Hoác vân khuyết nghĩ đến nàng từ trở về liền vẫn luôn đại ở tống lan xuyên trong lòng ngực, không khỏi ăn mùi vị, bấm tay quát hạ nàng mũi, tiểu phản đồ. Dưới lầu, Trung Ly thấp khụ một tiếng, kéo kéo cả vạt, cái kia, ngươi, vèo. Một cái con mắt hình viên đạn quét lại đây, tống lan xuyên hai chân giao điệp, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn mỉm cười. Trung Ly tiên sinh biết chính mình dưỡng cải trắng bị heo cũng là cái gì cảm giác sao? Trung Ly, không biết, chính là ta hiện tại cảm giác. Tống Lan xuyên nghe được xuống lầu thanh âm, từ xa tới gần, chậm dại đứng lên, giải khai áo sơ mi cúc áo, nghiêng mắt, cho nên ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Trung Ly chơ mắt nhìn kia hai cái nam nhân không nói một lời, nên diện trong nháy mắt liền đánh lên. Không có kỹ xảo, từng quên đến thịt, kia đòn nghiêm trọng ra thịt phát ra muộn thanh làm Trung Ly cảm thấy chính mình trên người đều đau lên. Trong đại sảnh thực mau một mảnh hỗn độn, Trung Ly nhìn nhìn, dần dần kinh ngạc. không nghĩ tới tống hiểu hiểu vị này, không biết từ nào toát ra tới ca ca như vậy có thể đánh, cư nhiên có thể cùng Hoác Vân Khuyết đánh cái không phân cao thấp. Không biết rằng có bao lâu, hai người mới thở hổn hển tối lui. Lúc này, hai người trên người đều treo không ít màu. Trung Ly chật một tiếng, nghĩ thầm Hoác Vân Khuyết thật không biết đau người, đợi lát nữa hắn kia tiểu kiều thê tỉnh, nhìn đến nhà mình thân ca bị đánh thành như vậy, còn không được đau lòng chết. Nếu là hắn nói, hắn liền đứng làm tống lan xuyên đánh. Đang nghĩ người tới, tống lan xuyên trước đứng lên chiều hoắc vân khuyết vươn tay còn hành hoắc vân khuyết câu môi đương nhiên mượn lực từ trên mặt đất đứng lên hai người nhìn nhau cười ta có tính không không có cô phụ ngươi phó thác k khu. khu khu khu trung ly nháy mắt bị nước miếng sạch đến k cái quỷ gì a cái này xưng hô từ hoắc vân khuyết trong miệng nói ra liền có vẻ thập phần không hợp lý a hắn vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía trầm mặc tống lan xuyên Chờ đợi hắn lại cấp hoắc Vân Khuyết một quyền. Sau đó hắn chờ a chờ, chờ đến chính là Tống Lan Xuyên ôm lấy hoắc Vân Khuyết bả vai, anh em tốt chạm chạm quyền. Cảm tạ. Xem như đồng ý cái này xưng hô. Trung Ly. Ha ha. Ta không nên ở chỗ này, ta hẳn là ở xe đế. chương 1190 phiên ngoại Tống Vân Xuyên. Ở biết được Chu Mạn lỵ qua đời thời điểm, Tống Vân Xuyên cho rằng chính mình sẽ rất khổ sở, nhưng trên thực tế, càng nhiều, lại là giải thoát. Hắn tưởng. Hắn ước chừng là trong xương cốt liền di chuyển đến từ Chu Mạn Lệ cùng Tống Thụy Lương Bạc. Chu Mạn Lệ chết ở Tống Thụy ra tù trước một ngày, năm năm lao ngục, làm cái này lúc trước khí phách hăng hái công ty lao tổng gián mua không ra gì. Trên người hắn ăn mặc bỏ tù khi quần áo, trong tay xách theo một cái cái túi nhỏ, tập tiễn đi ra cửa sắt. Cảnh ngục đứng ở cửa, đối mỗi một cái ra tù phạm nhân đều sẽ nói một câu, không cần lại trở về, từ nay về sau, hảo hảo làm người. Hảo hảo, làm người. đương máu phun xạ đến tống vấn xuyên trên người khi hắn còn ở trầm gì gì nhấm nuốt này bốn chữ hàng nghĩa chính là giây tiếp theo một chiếc xe vận tải lớn liền nhân mất đi khống chế gào thét sớm tới đem không kịp né tránh tống thụy nghiền thành thịt nát cảnh ngục ngơ ngác đứng ở tại chỗ mặt khác còn không có tới kịp ra tới phạm nhân lòng còn sợ hãi thiếu chút nữa liền mất mạng bọn họ tầm mắt vừa ra ở kia bánh xe hạ một bãi thịt nát thượng liền hãi hùng khiếp vía bay nhanh rời đi nghĩ thầm thật xui xẻo a ngay sau đó Không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở một bên, bị bắn một thân máu người trẻ tuổi. Nội tâm càng là đồng tình. Đây là tới đón người chết nhi tử đi. Thật vất vả mong đến thân nhân gia tủ, này trong lòng đến nhiều hỏng mất ta. Trên thực tế, Tống vẫn Xuyên là mở mịt. Hắn thậm chí hoài nghi đây là ông trời trò đùa dai, ngắn ngủn hai ngày nội, hắn trước sau mất đi cha mẹ. Hắn tay chân lạnh lẽo, thẳng đến cảnh sát cùng pháp y cùng tới rồi, hắn mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần, lảo đảo ngồi dưới đất. nốc nốc nhìn rời đi xe vận tải mặt đất, nơi đó thịt nát đã bị pháp ý y hề nhặt lên tới. Chẳng qua, rốt cuộc không có biện pháp đua thành một cái hoàn chỉnh thân thể. Tống Vân Xuyên kéo kéo môi, trước mắt tối sầm, ngất đi. Tỉnh lại khi, hắn thấy được ngồi ở giường bệnh biên Tống Yểu Yểu, Tống Vi Vi cũng ở bên cạnh, đang ở tức quả táo. Nhìn đến hắn tỉnh lại nháy mắt, đôi mắt liền đỏ. Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tống Yểu Yểu giơ tay, muốn đi cho hắn thử một lần cái chán độ ấm. Bang! Tống Vân Xuyên bỗng dưng dối tay, gắt gao nắm lấy tay nàng, cánh môi làm chảy ra huyết, trong mắt màu đỏ tươi, là ngươi làm sao? Ngay sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hắn nhìn đến Tống Yểu Yểu sắc mặt nhanh chóng trầm xuống dưới, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt trào phúng. Ngươi chính là như vậy cho rằng. Ta. Tống Vân Xuyên trong phút chốc tỉnh táo lại, biết chính mình nói sai rồi lời nói, hắn há miệng thở dốc, lại trước nghẹn ngào ra tiếng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta. Ta chỉ là về sau đều không có ba mẹ. Chẳng sợ bọn họ lại hư, lại lương bạc, nhưng đối hắn, xác thật không xấu. Tống điểu Yểu cũng không có bởi vì hắn bộ dáng này biểu tình mà hòa hoãn, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối, ta đều không có đem bọn họ để vào mắt quá. Ngươi cùng với hoài nghi là mưu sát, vì cái gì không nghĩ tưởng tượng, vạn nhất, là báo ứng đâu. Báo ứng. Tống Vân Xuyên chật vật mà quăng ngã hồi giường bệnh trùng, hắn kéo kéo môi. Giờ khác này hắn có vẻ phá lệ yêu đất, phảng phất là cái đồ sứ, một chạm vào liền phải vỡ vụn. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta không trách ngươi. Xem hắn như vậy, Tống Yểu Yểu phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm túc nói, đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi lần sau lại hoài nghi ta, ta sẽ không bao giờ nữa sẽ tha thứ ngươi. Tống Vân Xuyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, biết nàng là nghiêm túc. Ta biết bọn họ đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì, bọn họ có lẽ thực xin lỗi khắp thiên hạ người lại không có thực xin lỗi ngươi. Cho nên ngươi vì bọn họ khổ sở, nay không có gì hảo mất mặt, ta cũng sẽ không bởi vậy liền khinh thường ngươi. Tống Hiểu Hiểu bình tĩnh cùng hắn đối diện, cười một cái, bổ sung nói, bất quá ta sẽ không vì bọn họ khổ sở. Nàng cấp Tống Vân Xuyên lôi kéo chăn, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Tống Vân Xuyên ánh mắt đuổi theo nàng bóng dáng, cửa mở lại khép lại, hắn chú ý tới yên lặng canh giữ ở ngoài cửa chờ đợi Tống Hiểu Hiểu nam nhân, mấy chục năm như một ngày đãi nàng như chân bảo yếu yếu nàng. cũng coi như là khổ tận cam lai. Tống Vân Xuyên nhắm mắt cười cười, một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, bay nhanh hoàn toàn đi vào gối đầu, không dấu vết. Là đêm, Tống Vân Xuyên làm một cái thực đáng sợ ngộng, ngọn nến, lá bửa, quỷ dị thần tượng. Hán tưởng, Yểu Yểu nói báo ứng, đại khái là thật sự đi. Trước 1191 phiên ngoại sinh hoạt sau khi kết hôn, Tống Yểu hiểu lại làm cái kiêm ngộng, trong ngộng, nàng cùng hoắc Vân khuyết kết hôn. Nhà nàng ca ca sú mặt đứng ở dưới đài. Nhìn ba ba nắm tay nàng đi qua thật dài thảm, cuối cùng đem tay giao cho một cái khắc nam nhân trong tay, trong mắt biểu lộ tràn đầy khó chịu. Mụ mụ thấy thế, vỗ vô ca ca phía sau lưng trần an, nhìn về phía trên đài ánh mắt mang theo vui mừng. Nàng vẫn là trước sau như một mà xinh đẹp, chẳng sợ qua tuổi 50, lại bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, trượng phu yêu thương, hài tử hiếu thuận. Ở không có áp lực dưới tình huống, nhìn qua giống cái vừa mới 30 tuổi mị phụ nhân, đôi mắt thanh triệt một chút cũng không giống qua tuổi nửa trăm người. Chủ trì hôn lễ tuổi trẻ thần phụ câu môi cười, lập tức khiến cho toàn trường các nữ hài tập thể phạm Hoa si. Trên cổ mang chữ thập vòng cổ, ở lộng lây đèn treo thủy tinh hạ tán ngân huy. Hắn hỏi, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Sáng sớm hơi say dương quang không kiêng nghể gì chui vào phòng, nhiệt tình hôn môi trên giường kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ. Như vậy nhiều năm qua đi, thời gian giống như ở trên người nàng dừng lại, đó là trời cao chiếu cố. Nàng thói quen toàn bộ cuộn tròn ở trong chăn. chỉ lộ ra non nửa trường phấn nộn trắng non mặt dưới ánh mặt trời làn da tinh tế giống như tân sinh trẻ con hoác vân khuyết bưng nước gấm đi vào tới khi nghe được chính là câu này ta nguyện ý hắn bước chân một đốn vô pháp ngăn chặn mà nhẹ nhàng cười hắn biết hắn tiểu kiểu thê là lại làm kia chẳng ngộng tông yểu hiểu, hiểu cảm giác được cái chán phát ngỡ nàng ưm um thanh từ từ chuyển tỉnh vừa mở mắt liền đã chịu đến từ mỗ vị nam nhân mỹ nhan bạo kích mặt mày đường con thâm thúy ngũ quan thanh tuyển bức người mang theo hắn độc đáo khí chất giống như là một bộ tốt nhất tranh thủy mặc phía trên vẽ thế gian độc nhất vô nhị người nô no. ngươi làm gì làm nàng lẩm bẩm thanh thói quen tính mà vươn tay đi hoác vân khuyết túi người làm nàng câu lấy cổ đại trưởng ngâng nàng mềm mại một tay có thể ôm hết vòng eo đem nàng bế lên ở sáng ngời ánh sáng hạ tiểu nữ nhân trên người màu đỏ dấu vết không chỗ che giấu giống trên nền tuyết thịnh phóng hồng ai từ mượt mà bả vai trô bắt đầu đốn lượn mà xuống hoác vân khuyết hôn hôn cái chán của nàng như vậy thích hôn lễ nếu không chúng ta lại làm một lần hắn đề nghị tống yểu yểu còn mơ mơ màng màng đầu gối lên hắn rộng lớn trên vai ngủ gật nghe thấy câu khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ chôn đầu phun tào hôn lễ sở dĩ thần thánh chẳng lẽ còn không phải là bởi vì cả đời chỉ có thể có một lần sao lại là một lần là cái quỷ gì a nàng kéo kéo hoác vân khuyết lỗ thai nghĩ thầm này nam nhân mạch não thật là càng ngày càng cổ quái hoác vân khuyết nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì khẽ cười một tiếng ngươi không phải vẫn luôn nhớ thương hắn lấy qua kia ly nước cấm cũng không cần tống yểu yểu đọc thủ trực tiếp đi đến nàng bên miệng tống yểu yểu uống lên khẩu nghe vậy trắng non chân nhỏ đá đá hắn liền sẽ chê cười ta có sao Hoặc vân khuyết túi người hai tay trống ở trên giường đem nàng vây với dưới thân tống yểu yểu đã sớm không phải lúc trước cái kia chịu không nổi khiêu khích một thẹn thùng liền hận không thể toàn bộ cuộn tròn lên tiểu cô nương nàng hi hi cười chủ động câu lấy nam nhân cổ đưa lên môi thơm Bất quá ở trong ngộng trải qua lại nhiều lần, ta đáp án vĩnh viễn đều là kia một câu. Ta nguyện ý. Hoác Vân Khuyết đáy mắt ý cười liên liên, hắn vừa muốn hôn trở về, tống yểu yểu đã nghịch ngậm mà né tránh. Xem Hoác Vân Khuyết phát cái không, tức khắc cười hai mắt cong lên, lộ ra mấy viên tuyết trắng hàm răng. Giảo hoạt tiểu hồ ly bộ dáng, làm người lại ái lại hận. Trời ta, ân. Căm bị nắm, Hoác Vân Khuyết chậm rãi cúi người. Ánh mặt trời vừa lúc, trong lòng mai con bùn A. Người nam nhân này vĩnh viễn đều có làm nàng tâm động bản lĩnh, mấy chục năm như một ngày. Tống yểu yểu nhắm hai mắt, lông mi bay nhanh rung động. liền ở Hoắc Vân khuyết hôn sắp rơi xuống đi khi, muôn bị oanh mà đẩy ra, ngay sau đó hai chỉ tiểu đạn pháo giường như tiểu béo đôn, liền bay nhanh vọt tiến vào. Hai chỉ tiểu béo đôn ăn mặc cùng khoản quần áo, một phấn một lam. Mama, Mama rời giường, a. Tiểu béo đôn đông nhiên một cái khẩn cấp phanh lại, tiểu béo tay che đôi mắt, phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ nghe. Sau đó lặng lẽ mở ra ngón tay, từ khe hở nhìn lén. Phanh. Lạc hậu một bước một cái khác tiểu béo đôn chưa kịp phanh lại, trực tiếp đụng vào người trước trên người. Hai người điệp la hán dường như, quăng ngã ở trên thảm. Tức khắc ai ra ai ra kêu cái không ngừng. tiêu diễm bầu không khí nhân này buồn cười trường hợp tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, hoặc vân khuyết giữa mày nhảy nhảy, nghiến răng nghiến lợi mà ngồi dậy. Nghĩ thầm đến tột cùng là cái nào gen không đối thượng mới có thể làm ra này hai cái xuẩn đồ và tới. Tống yếu yếu hoàng sợ, vội vàng muốn nhảy xuống giường đi ôm bọn họ, ai nha mau đứng lên, quăng ngã đau không có. Người ngồi xong, Hoắc Vân khuyết liếc nàng liếc mắt một cái, đi qua đi một tả một hưu đem hai chỉ củ cải nhỏ xách lên, ước lượng, nói, lại béo hắn lạnh lùng nói, từ ngày mai bắt đầu, dưới đường dưới đồ ăn vặt. A. Hai chỉ củ cải nhỏ trước mắt biến thành màu đen, quá mệt, không muốn yêu nữa, ba ba, không cần A. Tống yếu hiểu ngồi ở trên giường hoảng chân nhỏ cười trộm. Nàng là tốt nghiệp năm ấy kết hôn, đến nay đã 5 năm, ở hôn sau năm thứ hai nàng liền mang thai, sinh hạ cặp sòng sinh này huynh đệ. Tống Điều Yểu đương nhiên sợ đau, nhưng nàng mang thai là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá bởi vì có vết xe đổ, lần đó chát thế thao thời điểm, Tống Điều Yểu làm đủ chuẩn bị, quả nhiên không có bị phát hiện. Một lần trúng thưởng, nàng nhớ tới biết được nàng mang thai, người nào đó nổi trận lôi đình, lần đầu tiên tức giận phi thường bộ dáng, không khỏi rụt rụt cổ. nhưng là hạt giống đã gieo đang ở nàng trong bụng khỏe mạnh trưởng thành hoác vân khuyết tổng không thể để nặng nàng đi bệnh viện xóa sạch chỉ có thể mỗi ngày kinh hồn táng đảm mà bắt đầu làm bài tập hảo hảo một cái bá đạo tổng tài ngạnh sinh sinh bởi vì tiểu thế tử bị buộc thành 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông nhị thập tứ hiếu hảo lao công tuy là như thế tống yểu yểu sinh hài tử thời điểm vẫn là một chân thiếu chút nữa bước vào quỷ môn quan thật sự quá đau sau đó ngày hôm sau có lẽ là lo lắng nàng lại sang bệnh. Hoác Vân Khuyết trực tiếp đi làm cái tiểu phẫu thuật, vinh tuyệt hậu hoạn. Trên thực tế, có này hai cái là đủ rồi, Tông điểu yểu nơi nào còn dám tái sinh, sinh hài tử thống khổ, cả đời một lần là đủ rồi. Bất quá nhìn ngoan ngoãn đứng ở Hoác Vân Khuyết bên người hai tiểu chỉ, tống yểu yểu cong lên đôi mắt cảm thấy mỹ mãn, nàng một chút đều không hối hận sinh hài tử sở chịu khổ, chỉ cần nhìn đến bọn họ, cảm thấy thế nào đều đằng giá. Gần nhất như thế nào luôn là phát ngốc. Thấy nàng bất chi bất giác lại thất thần, Hoác Vân Khuyết lắc đầu. đi qua đi lấy vớ quỷ một gối xuống đất cho nàng mặc vào tống hiểu hiểu nhếch miệng ánh mắt phát họa hoác vân khuyết mặt mày bởi vì suy nghĩ ta đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà bằng không như thế nào sẽ có cái tốt như vậy như vậy soái lao công hoác vân khuyết một đốn buồn cười liếc nàng miệng lươi chân tru Dơ lên khỏe môi lại tỏ vẻ hắn thực hưởng thụ hai tiểu chỉ sinh ra lúc sau từ hoác lao ra tử đặt tên đại kêu hoác diệt an tiểu nhân kêu hoác cũng thế lúc này hai tiểu chỉ mong một màn này nhỏ mà lanh thật dài than một tiếng Này có phải hay không chính là mẹ nuôi nói ba mẹ là chân ái chúng ta là ngoài ý mớn hoặc cũng thế điểm điểm đầu cũng đi theo buông tiếng thở dài ai tống yểu yểu vô ngữ các ngươi mẹ nuôi cả ngày đều cùng các ngươi nói cái gì đó lung tung rối loạn đâu nhanh lên đi ăn cơm sáng hoặc diệt gan bĩu môi đệ đệ xem đi mẹ nuôi nói quả nhiên không sai hắn vươn tiểu béo tay đệ đệ chúng ta đi như vậy xem tống yểu yểu dở khóc dở cười Này đều cái gì cùng cái gì? A đúng rồi. Đi tới cửa, tiểu một chút đệ đệ Hoắc cũng thế mới cắn ngón tay nhớ tới, "Mama, ông ngoại bà ngoại tới xem ngươi lạc." Nhanh lên rời giường lạc. A, ba mẹ tới. Tống yểu hiểu cả kinh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, vui mừng ra mặt, hoàn trách Hoành Hoắc Vân khuyết liếc mắt một cái, "Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Đừng có gấp." Hoắc Vân khuyết tỉ mỉ vì nàng mặc tốt quần áo, người ở dưới lầu, chạy không được." tiệc như thế nào có thể giống nhau tống yểu yểu cổ cổ quay hàm không tán đồng nói quần áo mới mặc tốt nàng liền gấp không chờ nổi mà chạy đi ra ngoài dưới lầu phong khách chẳng sợ qua tuổi nửa trăm cũng là xoáy ra ra cùng xoáy mãi năm tống phụ tống mẫu chính không màng hình tượng ngồi ở thảm thượng cùng hai huynh đệ chơi xếp gỗ nàng đứng ở thang lầu thượng chớp chớp mắt cảm thấy hết thể đều quá mức tốt đẹp tốt đẹp đến nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện sợ hết thể đều là giả thằng đến tống mẫu nhận thấy được nhìn qua buồn cười với tay đứa nhỏ này ngẩn người làm gì đâu mau tới đây một tiếng rơi xuống tống yểu yểu lúc này mới phản ứng lại đây không phải mộng nàng bước chân nhẹ nhàng mà chạy tới thanh âm ngọt tư tư tới rồi kỳ thật sau lại tống yểu yểu cũng hỏi qua nhưng ba mẹ ngậm miệng không nói chuyện là như thế nào tới chỉ làm nàng yên tâm đời này bọn họ đều sẽ không lại rời đi thời gian lâu rồi tống yểu yểu muốn truy vấn chuyện này tâm tình cũng liền phai nhạt nàng cẩn thận nghĩ tới kết hợp kia quỷ dị mộng Suy đoán này trong đó hẳn là nhân quả quan hệ. Nếu nào đó huyền diệu khó giải thích sự vật thật sự tồn tại, kia ba mẹ ca ca có thể lại đây bồi nàng, tự nhiên cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ là sau lại, Tống Yểu Yểu rất nhiều lần hỏi Tống Lan Xuyên, hối hận hay không từ bỏ bên kia hết thảy. Ở thế giới kia, bọn họ Tống ra cũng là như mặt trời ban chưa thế ra nhân vật nổi tiếng, nhưng đi vào thế giới này, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Đối này, Tống Lan Xuyên chỉ là đè xuống nàng đầu, tự tin nói. Ngươi phải tin tưởng ca, ca năng lực, vô luận ở nơi nào, đều có thể nuôi sống ngươi cùng ba mẹ. Thức mau, hắn liền chứng minh rồi điểm này. Hiện giờ như vậy nhiều năm qua đi, Tống Lan xuyên dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập to như vậy thương nghiệp đế quốc, bị thương giới nhân xương chi vì lang giống nhau tồn tại. Chỉ cần xem chuẩn một thứ, liền sẽ lập tức xuất kích. Tống ra ngang trời quật khởi, cường thế mẫu tộc, cũng thành Tống Yểu Yểu kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh lại ấm áp từng ngày qua đi. hai tiểu chỉ liền tính lại không tình nguyện cũng phải đi thượng hấu trí ban đồng thời đệ đệ hoắc cũng thế từ nhỏ liền biểu hiện ra đối nghệ thuật nồng hậu hứng thú tính cách cũng không có ca ca hoắc diệt gan như vậy khiêu thoát còn tuổi nhỏ là có thể định hạ tâm tới tống phụ ở hội hòa thượng cũng có chút tạo nghệ này đây ở hoắc cũng thế 8 tuổi trước vẫn luôn đảm đương hắn lao sư thẳng đến 8 tuổi sau hai huynh đệ rốt cuộc rút đi non nớt dần dần triển lộ xuất phát từ người thường bất đồng cao chỉ số thông minh tới hắn cũng đã không có đồ vật có thể dạy bọn họ. Là nên tìm cái lao sư, Tống Yểu Yểu Nghĩ Thầm. Ngay nọ, dù hoa tiểu học tiền nhiệm hiệu trưởng ra môn bị góp vang, quý vị nước họa đại sư, vị này đã sớm không thu đồ cũng là mọi người đều biết. Tất cả mọi người không xem trọng, Nghĩ Thầm lần này khẳng định lại muốn bị sập cửa vào mặt. Thằng đến, mang hải tử tới người, lấy ra một chi bút máy. Hôm sau, quốc họa đại sư đối ngoại tuyên bố, tân thu vị đồ đệ, năm ấy 8 tuổi. Trước 1192 phiên ngoại sinh hoạt sau khi kết hôn, xong. Mọi người đều biết, Tống Đạo không ngừng thân nổi danh môn, vẫn là cấp thấp phú hào hoắc vân khuyết thế tử. Từ cao trung khi liền ở bên nhau, thẳng đến tốt nghiệp đại học, rốt cuộc tu thành chính quả. Thứ năm, bọn họ có chính mình hài tử, vẫn là song bào thai. Ở mọi người trong mắt, bọn họ sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, là nhân sinh người thắng. Nhưng ở phụ năng lượng người trong mắt, bọn họ tắc luôn là ở trên mạng phát biểu một ít làm người phẫn nộ ngôn luận. Năm thứ nhất, các gãn tỷ phản, hôm nay Tông Yểu hiểu bị vứt bỏ sao. Phật, cảm ơn quan tâm, nhà ta nữ thần kết hôn lạc. Năm thứ hai, nam nhân có tiền liền đổi bại, ta chờ xem. Phật, chúng ta nữ thần đương mụ mụ lạc. Chúc mừng chúc mừng. Năm thứ ba, nghe nói có người hoài hoác tiên sinh hài tử. Ha ha ha ta liền biết. Hoác Vân khuyết, ta buộc ga rô. Hát tử. Đệ từ năm, thứ năm năm, thứ sáu năm. Các gãn tỷ phản chờ a chờ, chờ đầu tóc đều trắng. không chờ đến hai người cảm tình tan vỡ tin tức ngược lại xem bọn họ sinh hoạt càng ngày càng mỹ mãn có người nói trước kia hoác tiên sinh là bầu trời thần tiên bởi vì gặp tống yểu yểu cho nên mới tự nguyện thành phạm nhân bọn họ không hề tránh truyền thông này đây ngẫu nhiên phóng viên cũng có thể chụp đến hoác vân khuyết đi đoàn phim xem tống yểu yểu hoặc là tiếp nàng tan tầm hình ảnh tống yểu yểu vẫn duy trì mỗi năm một bộ tác phẩm nửa năm để lại cho công tác nửa năm để lại cho gia đình ở kết hôn năm thứ ba thời điểm tống Điều yểu quay chụp hồi lâu khoa học viễn tưởng tăng thi phiến rốt cuộc chế tác tốt hơn ánh chiếu một tuần liền cuồng ôm 2 tỷ phòng bán vé hạ ánh khi nàng phiến tử trực tiếp phá sản phẩm trong nước điện ảnh phòng bán vé kỷ lục hai mươi mấy tuổi đã đem trong ngoài nước giải thưởng lớn cầm cái biến nàng đạt được thành cựu là vô số đạo diễn suốt đời đều không thể đạt thành mục tiêu ở tống Điều yểu trở thành đỉnh cấp đạo diễn khi đường tân nhu cũng không cam lòng lạc hậu trích đến ảnh hậu vòng nguyệt quế hai người chi gian hữu nghị lệnh người hâm mộ hạ nhiêu dần dần biến mất ở trước đài chuyên tâm bắt đầu làm mỹ phẩm dưỡng ra bài bởi vì ảnh hậu cường đại kêu gọi lực chẳng sợ có rất nhiều người qua đường cùng ạn tỷ fan nghi ngờ nàng là làm giá rẻ sản phẩm vòng tiền nhưng đương nhóm đầu tiên mỹ phẩm dưỡng ra thượng giá cửa hàng thời điểm vẫn là bị các fan một đoạt mà không muốn chế rêu đương nhiên sẽ không đi hoa sang quý giá cả mua sắm sản phẩm nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ ở trên mạng đem hạ nhiêu nhãn hiệu phun thương tích đầy mình thẳng đến sau đó không lâu các đại nữ minh tinh sôi nổi tự chủ ở chính mình lấy bồ an lợi này khoản sản phẩm hơn nữa tiêu khóc yêu ít sản phẩm cũng quá khó mua hạ tỷ cầu mở cửa sau an tỷ phân nhóm ha ha, thỉnh nhiều người như vậy tạo thế hoa không ít tiền đi chân chính mua yêu ít sản phẩm hơn nữa thật sâu yêu người qua đường nhóm a a a a ta thao quá dùng tốt quá dùng tốt quá dùng tốt quả nhiên tin tưởng nhà ta nữ thần chuẩn không sai sản phẩm trong nước quật khởi xông lên đi hà nội ánh sáng Làm chúng ta hoa quốc người chính mình cao cấp mỹ phẩm dưỡng ra. Ta mua bạo. Antifan nhóm, thủy quân thật nhiều. Bọn họ kiên trì chính mình nhìn đến sở hữu khen ngợi đều là soát ra tới, đều là marketing tạo thế. Bọn họ chờ xem cái này nhãn hiệu lật xe, chính là bọn họ chờ a chờ, chờ tới rồi y ít hỏa tới rồi nước ngoài, trở thành các đại mỹ trang bắt chủ, Âu Mỹ Minh Tinh, siêu cấp người mâu hóa trang trên bàn nhất thường thấy đồ dùng. Thậm chí hoa quốc cũng bắt đầu xuất hiện nước ngoài mua dùn dũng mãnh vào thương trường tranh mua y ít hình ảnh. Thậm chí, cái này nhãn hiệu bị phía chính phủ ba ba điểm danh khen ngợi. Antifan nhóm, hôm nay cũng là bị vả mặt một ngày. Sau đó, Hạ Nhiêu ở lần nọ ấy bù đổi mới khi, Tống Tiểu Hiểu, cũng tỏ vẻ, y ít ly ai đều được, lại duy độc không thể thiếu ngươi. hàng phía trước bổ sung, y ít tổng nghiên cứu phát minh sư là nhà của chúng ta Tống Nữ Thần Nga. A a a a đây mới là thật học ba a Tống Tiểu Hiểu, xin hỏi ngươi còn có cái gì là chúng ta không biết Antifan, ha ha, mỗi ngày mua thủy quân ngốc nít rồi. Biết ngươi là đạo diễn, không biết, còn tưởng rằng ngươi là cái gì lưu lượng minh tinh. Như vậy có bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh tiến quốc gia viện nghiên cứu A. Phía chính phủ ba ba, nhiệt liệt hoan nghênh Tống Hiểu Hiểu Lao sư gia nhập quốc gia viện nghiên cứu. Phật a, a a a a a, Antifan, mẹ nó, Tống Hiểu Hiểu, ngươi còn có chuyện gì là cái gì không biết? Antifan nhóm kiên trì mấy chục năm như một ngày hát Tống Hiểu Hiểu. Hy vọng sinh thời có thể nhìn đến Tông Yểu Yểu lật xe hiện trường. Nhưng mà sự thật, nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tông Yểu Yểu tiến vào quốc gia viện nghiên cứu năm thứ nhất, mùa kháng ung thư dược vật có thật lớn đột phá. Năm thứ hai, nàng nghiên cứu ra có thể trị liệu bệnh bạch cầu kháng ung thư dược. Năm thứ ba, kháng ung thư dược thăng cấp, có thể giết chết nhân thể nội mấy chục loại ung thư tế bào, hơn nữa đối người trong nước bán ra giá cả thập phần ưu đãi. Năm thứ ba, đệ tứ năm, tin tức tốt liên tiếp không ngừng truyền ra tới. Nàng thành tiểu cũng càng ngày càng cao. Để cho thế nhân kính để chính là, nàng thu hoạch đến độc quyền phí, thế nhưng một phân không lưu, toàn bộ quyền tặng đi ra ngoài. Sau lại sau lại, hắc tử càng ngày càng ít, đã chịu Tống Yểu Yểu ân huệ người càng ngày càng nhiều. Không biết từ khi nào bắt đầu, không hề có người nói Tống Yểu Yểu không xứng với Hoác Vân Khuyết, mà là biến thành, có thể có được Tống Yểu Yểu, khẳng định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Hoác Vân Khuyết nhìn đến những lời này, nhẹ giọng cười nhẹ, rũ mắt hôn lên trong lòng ngực ngủ say tiểu nữ nhân Cuộc đời này, thật là may mắn có người. Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ.